Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 118, chương 1341, sư phụ là nam thần 40, chương 1341, sư phụ là nam thần 40. Kỳ thật thượng quan mạc nói bị dược tề phi lúc sau chính mình cũng có chút hối hận. Nàng biết thanh tử tâm cũng tại. Thế nhưng là có cái gì biện pháp? Thanh tử tâm hiện tại không chịu ra tới cứu nàng, thượng quan mạc chỉ có thể nói ra bị dược tề phi bí mật tới tự cứu. Nàng nhìn xem mặt đất bên trên đã bị một nát xương thảo nọc độc ăn mòn đến chính mình nhìn đều buồn nôn tay. Cắn răng nghiêng đầu đi. Nàng phải cố gắng còn sống, chặt đứt tay dù sao cũng so chặt đứt mệnh cường. Chỉ cần mệnh còn tại tu là còn tại cái gì đều tới kịp Thanh tử tâm này loại nam nhân. Không động tâm thì thôi. Khẽ động tâm tất nhiên rất khó sửa đổi. Chỉ cần chính mình trước tại dạ khiển tay bên trong giữ được tính mạng. Thanh tử tâm bỏ được không giết nàng. Mặc kệ thượng quan mặt bên này như thế nào sán suýt. Lâm tịch ở bên kia đã cùng đầu chọc binh binh bang bang đánh lên. Một cách là thân cao gần 2 mét tháp sắt cử hán. Một cách là dáng người kiểu tiểu ngốc manh lô ly. Hai người tại trước mắt san ngươi tới ta đi công kích lẫn nhau không hạ mười chiêu. Huyết nguyệt đại trận bên trong. Từ đầu đến cuối không có mặt khác người xuất hiện. Ao ao dừng chút bên trong. Chỉ có cách đó không xa chú ý cùng đầu chọc đang đối chiến. Dù sao cũng là nhiều năm huyên đệ. Giả thiện đều không cần hạ lệnh. Một đoàn người rất có ăn ý hướng về chiến đấu bên trong hai người chậm rãi thúc đẩy. Như vậy dù gì trận pháp bên trong. Ai cũng không dám ngự khí phi hành. Một cách màu mực trường bào, râu tóc bạc trắng lão đầu lặng yên hướng lâm tịch tới gần. dạ khiển truyền âm cho hắn, nhất định phải nghĩ biện pháp bắt sống. Bắt được chú ý chẳng khác nào gián tiếp khống chế chỗ kia chui thần khí. Bị khốn ở gì giới huyết nguyệt trận bên trong. dạ khiển hiện giờ sớm liền không có trước đó giá tâm bừng bừng. Đi hắn thần khí, tài nguyên, công pháp, linh dược đi. Hắn hiện tại chỉ muốn thoát ly người khác tính kế. Bình an trở lại thương lan tiên vực. nay một khắc hắn mới hiểu được. Nhiều năm dưới một người phó môn chủ kiếp sống. Làm hắn lặng yên sinh sôi giã tâm. Thế nhưng là môn chủ bên ngoài chém giết. Chính bình an nhàn tại tông môn bên trong. Kỳ thật cũng đã sớm ma giết hắn năm đó giã tính. Làm cái phó môn chủ có cái gì không tốt đâu. Có nhiều thứ ngươi bắt tại tay bên trong kia một khắc là thực kinh hỉ Một khi thói quen cũng liền không cảm thấy có cái gì. Thế nhưng là làm ngươi có thể sẽ mất đi nó thời điểm. Ngươi mới sẽ cảm thấy ngươi bắt tại tay bên trong lũng cũng rất tốt. Sao phải nhìn tới thuộc? Đạo lý là rất dễ hiểu. Hết lần này tới lần khác rất nhiều người đều không rõ. Đợi đến có thể rõ ràng thời điểm. Lại thường thường đã tới không kịp. Tại phó môn chủ này cách vị trí thời điểm. Luôn muốn giết ra ngoài. Hiện tại giết qua đầu. Hắn mẹ nó lại muốn đi trở về. Mặt bảo lão giả sâu bạc trắng trong lòng đối quang đầu là rất có phê bình kín đáo. Như vậy nửa ngày liền cách để nhị dai mau nha đầu đều không bắt nổi tới. Mấy trăm năm năm tháng muốn tu luyện đến cậu trên người. Đi lên chính là một cách bom bi làm cho kém chút bắt hắn cho tạc tổn thương mặt bào lão đầu môi lung tung tượng như tại ngâm tụng chú ngữ. giây lát chỉ thấy một con ánh vàng rực rỡ như ý ngay ngực lơ lửng. lão đầu miệng bên trong thì thầm hai câu pháp quyết đối với như ý khẽ quát nói đi. kia kim như ý vân vân lắc một cái. ba đạo kim quang thoáng như lời kiếm phân biệt hướng về chính cùng đầu chọc chiến đấu lâm tịch thượng. trung hạ ba đường đánh tới. dạ khiển mang đến. Tất cả đều là kết anh lúc sau để tam giai tu sĩ So lâm tịch chỉnh chỉnh cao hơn một cách đại cảnh giới Nếu là dựa theo đạo lý nói Này liền có chút người lớn khi dễ trẻ con cảm giác Mà bây giờ chẳng những người lớn khi dễ trẻ con Còn muốn lại tới một người lớn đối tiểu hài tiến hành đánh lén Cái này thực sự là có chút không muốn mặt Thế nhưng là không nói trước lâm tịch bên này thiết hạ đại trận mai phục nhân ra Tại tu chân giới kia là xích quả quả mạnh được yếu thua. Nói đạo lý cái này chuyện cho tới bây giờ đều phát sinh tại bình đẳng giữa song phương. Thực lực không ngang nhau không cần nói đạo lý. tỷ như nào đó đại quốc động một chút là suốt binh cưỡng ép đi nước khác suy cùng. Đánh ngươi can thiệp ngươi, các ngươi còn muốn cảm kích ta. Nắm đấm lớn cho tới bây giờ cũng có thể không giảng đạo lý. Hướng chi hiện giờ đối với dạ khiển mấy người tới nói đây là đối mặt sinh tử chi chiến càng là không gì kiên kỷ. Lâm tịch không biết là. Huyết nguyệt thất sát ma trận bên trong. Bảy thanh trận kỳ. Kim một thủy hỏa thổ gió băng. Bảy các đại tu sĩ tất cả đều tay nắm pháp quyết. Trận địa sẵn sàng. Một trở tình huống không ổn khẳng định sẽ trước cứu tông môn này cái cuộc cưng. Tay bên trong cầm phi kiếm chính như đánh ten bình thường chụp về phía đầu chọc lâm tịch đột nhiên phát giác phía sau một cỗ. a không đúng. Là ba cỗ hàn ý đồng thời cấp tốc chạy tới. Đường hạ trực tiếp đem tay bên trong kia thanh phi kiếm quay lại vì ném. Ten chụp nháy mắt bên trong biến thân tiêu thương đâm vào đầu chọc. Cùng lúc đó, một thanh đen xì cánh cửa đồng dạng phi kiếm thình lình tại tay. Thẳng tắp đánh về phía trung gian kia đạo Kim Quang Lạc anh sẻng pháp, sẻng trái ngược ba Bung bung một tiếng bảo hưởng Đen kịp ô quang thôn phệ hết trung gian kia đạo Kim Quang lúc sau khuấy động ra một cỗ bàng bạc chi lực Chẳng những đem mặt khác hai đạo thế công hóa dày Còn thuận đường cho mặt bào lão đầu một gia hỏa Sang mặt bào lão đầu cuốn quyết chỉ huy kim như ý đón đỡ Ô quang đánh tới như ý cầm chuôi nơi Tia lửa tung tóe, Kia như ý lại bị đánh bay rớt ra ngoài. Phá mất lão đầu trên người hộ thể kim quang. Tại lão đầu thái dương tạp bao lúc sau lại tà bay ra ngoài thật xa. Mặt bào lão đầu lập tức hoảng sợ. Này tiểu nha đầu đúng là cái thể tu khí lực thế này đại. Đầu chọc tránh thoát kia một tiêu thương. Lại không có thể tránh thoát tới từ thần khí phản kích. Bị rắn rắn chắc chắc vỗ chúng ngực. Máu tươi cuồng phun lảo đảo ra thật xa, không có vào rừng chút bên trong không thấy bóng dáng, dạ khiển mấy người cũng đều kinh ngạc tại chú ý trời sinh thần lực, lại không biết pháp trận bên trong. Thanh hãn, thanh tử tâm cùng thanh tử lâm cùng với mấy vị kiếm tu kinh hãi, nhất là luôn luôn lấy kiếm tu kiếm ý tự ngạo thanh tử tâm quả thực như là đấu bài gà chống bình thường hồ rũ. Thượng quan mạc đầu tiên là đả kích hắn làm nam nhân kiêu ngạo, hiện tại chú ý lại đả kích hắn làm một kiếm tu kiêu ngạo. Thanh tử tâm Ta mắt mù, ta thừa nhận kỳ thật thu này hai đồ để là vì toàn phương vị phá hủy chính mình. Khó trách lúc trước lão tổ sẽ đem thần khí này mệnh danh là kiếm đáng cửa châu. Khó trách này đem kiếm đáng cửa châu sẽ lựa chọn chú ý. Đại trận bên trong. Sở hữu ngũ sắc ma tông người rốt cuộc hiểu. Chẳng trách này Thanh Phi kiếm muốn rèn đúc thành này cái bộ dáng A. Đây là Lâm Tịch lần đầu tiên tại trước mắt bao người sử xuất nàng được từ sóc phong nhai bên trong lính ngộ được chiêu kia kiếm đãng tứ phương. Lấy lực phá lực. Lấy lực phản lực. Tại Lâm Tịch cầm tới kiếm đãng cổ châu lúc sau kia đoạn đặc huấn thời gian bên trong. Không có ai biết Lâm Tịch đã từng đối mặt qua cái gì. Này chuôi nhất kêu căng khó thuần thần khí. Mỗi lần tải sóc phong nhai đều không ngừng hướng những cái đó kiếm khí khiêu khích. Lâm tịch mỗi ngày đối mặt. Đều là tới từ bốn phương tám hướng rừng thương mưa kiếm. Đại thương vết thương nhỏ. Mới tổn thương vết thương cũ. Từ nhỏ đến lớn. Lại từ nhiều đến ít. Hiện giờ lâm tịch đã không cần lại đi sóc phong nhai. Nàng mặc dù còn chưa tới luyện thần hoàn hư. Thế nhưng là chỉ cần kiếm đáng cổ châu tại tay. Những cách đó kiếm khí đã không đả thương được nàng mảy may May mà bản thân liền là luyện đan sư Có thể ăn một ít tiêu trừ vết xẻo thuốc trì thương Nếu không chú ý này cố thân thể đã không có cách nào nhìn Nghĩ muốn sử dụng xuất sắc nhất thần khí Liền muốn có xuất sắc nhất bản lãnh Cho đến giờ phút này Thanh tử câm rốt cuộc thừa nhận Tại chọn đồ đệ thượng Phụ thân thật so với chính mình sáng mắt sáng lòng Này cái hắn một lần đã từng nghĩ muốn khu trục đệ tử, kỳ thật so hắn cường. Lâm Tịch mang cho Dạ Khiển mấy người chấn động, Sa không có mang cho Ngũ Sắc Ma Tông người chấn động tới mãnh liệt. So sánh với Thương Lan Tiên vực tu sĩ nhóm càng chấn động tại kia thanh thần khí chi uy. Bọn họ cảm thấy chú ý có thể như thế hung hãn mãnh, tất cả đều là thần khí gia trì. Dạ khiển nguyên bản đã tắt dã vọng lần nữa xuẩn xuẩn rụt động. Hắn khát vọng có được này đem thần khí trình độ. Vượt qua hắn muốn lấy được môn chủ chi vị cùng thượng quan mạc. Đừng nói dạ khiển. Đi theo bên cạnh hắn thanh sam nữ tu cùng với khác ba người mắt bên trong cũng tất cả đều là xích quả quả rụt vọng. Này chính là thần khí sao? Bản chương xong. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 118. Chương 1342 sư phụ là nam thần 41. Chương 1342 sư phụ là nam thần 41. Kỳ thật không ai biết tại mọi người mắt bên trong thần uy lấm liệt lâm tịch thực buồn sầu. Không có cách. Tu vi quá thấp. Vốn dĩ sớm nên bị kiếm đáng cổ châu cấp đáng chết hai người còn tại vừa trốn một tổn thương. Nàng công kích mặc dù có thể phá phòng. Nhưng là uy lực không là rất lớn. Cũng không thể một kích mất mạng. Này còn là có huyết nguyệt thất sát ma trận gia trì, không phải sẽ thấp hơn một ít. Nếu rơi vào tay nàng công kích hai vị biết lâm tịch giờ phút này trong lòng suy nghĩ, phỏng đoán tưởng ăn nàng đi tâm đều có. Nhân gia là luyện thần hoàn hư tu sĩ. Xó ngươi tu hành nhiều hơn mấy trăm năm đâu. Đánh hai này loại hiệu quả còn không hài lòng. Ngươi thế nào không thượng thiên đâu. Lâm tịch này thế giới thượng không có gì là chúng ta múa sẻng giai cấp không dám nghĩ. Dạ khiển trực tiếp đem thượng quan mạc ném cho thanh sam nữ tu. Hắn vẫn như cũ không thể xác định thượng quan mạc tay bên trong đến cùng có hay không truyền tống lệnh bài. Cũng vô pháp phán đoán thượng quan mạc đến tột cùng có hay không phản bội chính mình. Bởi vì hiện tại đi tính toán này đó đã không có chút ý nghĩa nào. Từ nơi này nữ nhân đối chính mình sử dụng cái gì bị dược tề phi bắt đầu, nàng liền đã nhất định là địch nhân. Một lần bất trung trăm lần không cần. Này cách âm hiểm nữ nhân thế nhưng dùng chính mình thân thể làm mồi nhử cùng hắn khóa lại tu vi. Nếu như tại như vậy mấu chốt thời khắc. Kia nữ nhân xảy ra chuyện gì mà chính mình thật tu vi bị phế lời nói. Hắn liền triệt để không có đường sống. Nguyên bản tấm một hiện tại thành khó lường mặt kệ vướng víu, giả khiển trong lòng âu muốn chít. Phòng đoán thanh tử tâm cũng không có để ý nhiều thượng quan mạc. Bằng không hắn vì cái gì ẩm tại trận bên trong chính là không hiện thân. Giả khiển cũng không dành suy nghĩ nhiều. Hiện tại nhất trọng yếu chính là đem cái kia gọi chú ý tiểu nha đầu nít tại lòng bàn tay tận lực nhiều khống chế chút đàm phán thẻ đánh bạc mới là đứng đắn Nhi. Hắn bỗng nhiên toàn bộ người hướng lên hai tay mở ra. Thế nhưng lăng không như một con chim lớn bay lên. liền như vậy hư không dầm chân. Hai hạ liền đến lâm tịch cùng mặt bảo lão đầu đấu pháp chỗ. Dạ khiển há mồm phun ra hai cây lông châu châm nhỏ, máu dưới ánh trăng, hồng mang nhất thiểm trực tiếp hướng lâm tịch đâm tới. Này một cái công kích có thể nói là lặng yên không một tiếng động. Kia châm nhỏ nhẹ tựa hồ tùy tiện ai một hơi liền có thể thổi đến theo gió bay đi. Nhưng lại lấy một loại rượu gì tốc độ xuyên thẳng lâm tịch sau đầu. Mất hồn khôi lỗi châm. dạ khiển đối lâm tịch cùng kia thanh thần khí nhất định phải được. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Nhãi xanh ngươi dám một tiếng gào to qua đi. Bạch gia lão rượu tại một bụi thuế trúc sau lách mình xuất hiện. Tay bên trong trường kiếm vung vẩy. Định! Đinh hai tiếng đập xuống kia hai cây đánh lén châm nhỏ Dạ khiển nói thầm một tiếng đáng tiếc Hắn cơ hồ liền muốn đắc thủ Huyết nguyệt hồng quang bỗng nhiên tối sầm lại Tựa hồ có gió thổi qua Rừng trúc ào ào giống như vườn khóc Thanh sam nữ tu không khỏi một hồi lạnh cả sống lưng Nàng đột nhiên phát hiện Rừng trúc giống như cùng lúc trước không giống nhau lắm Nàng cũng không dám đi về phía trước Lại lại sợ cố định tại một điểm nào đó thành ẩn tại nơi tối tăm chi người bia ngắm Chỉ có thể cho chính mình cùng thượng quan mặc các tự gián một đạo phòng ngự phù lục Tế lên phòng ngự pháp bào trước người Sau đó phạm vi nhỏ không ngừng du tẩu Ô một tiếng kêu to Một phiến lá trúc gào thét mà tới Nữ tu nghiêng người miễn cứng né qua Tiếp tục hai mảnh Ba mảnh Bốn mảnh Lệ tiếng khóc càng ngày càng đông đúc, như là một bài thây lương khó nghe đòi mạng khúc. Nữ tu tránh đến càng ngày càng chật vật. Rốt cuộc phòng ngự phủ lục linh lực hao hết ngã rơi vào. Mà nữ tu liền lấy ra phủ lục trung tâm thôi phát nhàn dối cũng không có. a Tiếng kinh hô tới tự thượng quan mặt Nữ tu chính mình đều không sảnh bận tâm tự nhiên càng không thời gian quản thượng quan mặt Nàng thổi qua liền phá gương mặt bị lá trúc cắt vỡ, lưu lại một đạo tổn thương ngụm máu tươi tung tóe. Thượng quan mạc đơn tay mang theo kia phi kiếm, người phía trước tiểu thuấn lung lay sắp đổ. Mặc dù đứt cổ tay vết thương đã sớm dùng đỉnh giai thuốc trị thương cầm máu sau qua loa băng bó. Thế nhưng là nàng dù sao tổn thất một cái tay. Nguyên khí đại thương không nói. Hành động chi gian cũng rất là không tiện. Mấy cái trốn tránh lúc sau. Thượng quan mạc phát hiện sớm đã mất đi thanh sam nữ tu bóng dáng, Trung quanh chỉ có ảo ảo tiếng gió. Thượng quan mạc lấy ra một tờ đá sớm tại tông môn định vị hảo liệt không đồn phù. Một đạo linh lực đánh lên đi lúc sau liệt không đồn phù cấp tốc hóa thành cho tàn. Thế nhưng là nàng nhân như cũ ngây người tại rừng trúc bên trong. Mặt trăng nhan sắc càng thêm sáng rõ như là tại máu tươi bên trong tầm pha qua toàn bộ thế giới một phiến tinh hồng xung quanh đều là xanh biếc đến như là bị thuốc màu bôi lên qua rừng trúc, mênh mông ruộng đồng xanh tươi, không phân biệt phương hướng. Thượng quan mạc mờ mịt, nàng nhớ rõ nơi này là một cây sơn động. Nàng cố gắng nghĩ lại mỗi lần chính mình truyền tống ra tới vị trí cùng với cửa sơn động vị trí, hết thảy trước mắt chỉ là huyễn tượng. Thượng quan mạc nói với chính mình, đừng hốt hoảng, vững vàng. Dựa theo trí nhớ bên trong phương vị đi Ngươi có thể đi ra ngoài Thượng quan mạc Chỉ cần không bị giả khiển bắt trở về Ngươi hoàn toàn có thể một cách người thoát khốn Chỉ muốn rời khỏi này cái sơn động Coi như không thể trở về đi thương lan tiên vực Vì cái gì còn muốn trở về thương lan tiên vực đâu không Nàng mãi mãi cũng không nghĩ lại trở về cái kia rượu địa phương Làm thương lan tiên vực, bách dược môn, giả khiển đều đi chết đi. Nàng ổn định lại tâm thần, nhắm ngay phương vị tại rừng trúc gian xuyên qua tiến lên. Cũng không biết nói đi được bao lâu. Thượng quan mặt càng ngày càng hổ nghi. Không đúng. Dựa theo thời gian tới nói. Như vậy nửa ngày nàng hẳn là đã sớm đi ra sơn động. Thế nhưng là đỉnh đầu vẫn như cũ là kia vòng huyết hồng mặt trăng. Bên cạnh vẫn như cũ là không giới hạn minh mông biển trúc Nàng lạc đường Hơn nữa đi như vậy lâu Nàng đã không nghe thấy thanh âm đánh nhau Cũng không nhìn thấy qua bất luận kẻ nào Liền kia mấy cái bách dược môn người đều không gặp qua Nàng đến tột cùng là ở đâu bên trong Thượng quan mặt cảm giác chân của mình càng ngày càng đau Càng ngày càng mềm Bị mục nát xương thảo dịch ăn mòn vết thương cũng càng ngày càng đau. Nàng đầu tiên là tâm mạch bị giả khiển chấn thương. Tiếp tục lại thảm tao đứt cổ tay. Từ lúc truyền tống vào này cây sơn động. Nàng tai nạn liền bắt đầu. Thượng quan mạc đột nhiên cảm thấy vô cùng ủy khuất. Nàng tưởng niệm thanh tử tâm, Vô luận chính mình sông bao lớn họa. Thanh tử tâm đều sẽ giúp chính mình xử lý bao quát lần kia làm hại xích linh tây gém chút chết cống cứ việc xích linh tây nháo đến kịch liệt thế nhưng là có thanh tử tâm đỉnh ở phía trước xích ra cuối cùng cũng không đem nàng như thế nào dưới chân đột nhiên một cái sóc này. thượng quan mặt không biết trượt chân cái gì ngã nhào xuống đất bên trên mắt cá chân toàn tâm đau thượng quan mặt cách mũi chua chua nước mắt tại hốc mắt bên trong đảo quanh Nàng hối hận. Nếu như là không trở về thương lan tiên vực. Hiện tại là không phải mình đã là thanh cắt nữ chủ nhân. Sư phụ, sư phụ, ngươi tới mau cứu Mạc Nhi a Sư phụ, Mạc Nhi rất nhớ ngươi. Nếu như không quay về a Đáng tiếc chính là. Nhân sinh này khỏa cái cổ siêu vẹo cây bên trên. Có hậu quả có kết quả. Chính là mẹ nó không có nếu như. Thượng quan mạc. Hai cây sư phụ đều tại đâu? Ngươi gọi chính là ai còn là hai cách đều có thể một cách treo tức giọng nữ vang lên. Là chú ý, nàng hóa thành cho không bao giờ quên nhất căm hận người. Thượng quan mạc bỗng nhiên mà lên. Giống như điên đồng dạng đối với lâm tịch bổ nhào qua. Ta giết ngươi. Giết ngươi chú ý. Ngươi này cách tiện nhân. Một vệt bóng đen đập vào mặt đối diện đem thượng quan mạc lần nữa chụp đến nằm ngửa trên đất. Lâm tịch nhìn nàng mỉm cười nói, ta rất ít mắng chửi người bởi vì ta đồng thủ năng lực tương đối mạnh. Hơn nữa bởi vì ngươi vết thương trồng chất, lão tử không thích bỏ đá xuống giếng, cho nên lần này trục đến tương đối ôn nhu. Bản chương xong. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 118 Chương 1343 Sư Phụ là Nam Thần 42 Chương 1343 Sư Phụ là Nam Thần 42 Ngươi có gì đặc biệt hơn người không phải liền là có chui phá phi kiếm sao xấu xí đến vô tiền khoáng hậu. Tặng không ta đều không hiếm có. Không có thèm. Thượng quan mặt triệt để sụp đổ. Dứt khoát nằm tại mặt đất bên trên không nhúc nhích. Tùy ý những cách đó người nhìn chính mình trò hề. Lâm tịch chậm rãi từ từ đi qua, lách cách kéo kia chui cử đại cánh cửa. Thượng quan mặt. Đừng nói với ta cái gì ngươi yêu thích không có thèm. Nho thực sụt đến miệng bên trong Người mới có thể có tư cách chê nó toan Chú ý cứ như vậy đi Mang theo người thắng tư thái bế nghế thất bại thảm hại thượng quan mặc Lệ quang mông lung bên trong một thân ảnh tại bên người nàng ngừng chân Sau đó thở dài Thanh âm phiêu miêu không được Mang theo cổ không nói ra được hưu quạnh, Kia là thanh tử câm Lão đầu thanh hãn sách theo hai cái bị chói linh khóa chói vơ người đối với thanh tử tâm lạnh giọng nói đi thôi. Phi một ngụm mang theo mùi máu tanh nước bọt phun đến nàng mặt bên trên. Là đồng dạng bị chói buộc lên tới cả người là tổn thương đầu trọc. Thượng quan mặt ngước nhìn che kín rêu xanh tảng đá mái vòm. Huyết nguyệt chẳng biết lúc nào biến mất không thấy. Biển trúc cũng không thấy. Nàng bị người phong bế đan điện tư Đồng dạng dùng phược linh khóa chói lại. Nàng cuối cùng một lần quay đầu nhìn về cái kia chống giống truyền tống lệnh lỗ khảm. a nàng truyền tống lệnh cũng không thấy. Nàng huy hoàng, nàng đã từng kế hoạch song nhân sinh toàn đều không thấy. Nay một lần, ngũ sắc ma tông rốt cuộc đại hoạt toàn thắng. Mà lâm tịch cũng rốt cuộc minh bạch vì sao hoàng phất y cùng thanh hãn lão đầu bọn họ muốn đại phí chu trương thiết hạ cái gì huyết nguyệt thất sát ma trận thứ nhất là vì thử thách nàng vượt cấp khiêu chiến năng lực cho nên ban đầu thời điểm đại gia tùy ý nàng đi lâm chàng phát huy toàn thể tông môn tiền bối nhóm đều tại cho nàng lựa trận hồ giá hồ tống thứ hai đâu này huyết nguyệt thất sát ma trận phàm là huyết nguyệt chiếu giỏi chỗ Phong cấm hết thầy cùng thuấn di có quan hệ đồ vật Tỉ như thuật pháp Phù lục cùng với Nguyên Anh rời thân thể từ từ Bọn họ là sợ hãi Thượng quan mạc thấy tình thế không ổn Mang theo những cái đó người bỏ trốn mất dạng Kết quả không nghĩ tới lâm tịch động tay động chân Đã sớm đem truyền tống lệnh cấp lấy đi Cho nên tại đại trận bên trong Thượng quan mạc sử dụng liệt không đồn phù chạy trốn Mới không có bất kỳ cái gì phản ứng Đương nhiên này đại trận cũng đem một đám thương lan tiên vượt tu sĩ cấp hố ra luyện. Bởi vì bọn hắn nghĩ muốn nguyên anh suất khiếu bỏ chạy đều làm không được, chỉ có thể ngoan ngoãn bị phong bế đan điền tử phủ. Thư thiên thư, về phần nguyên anh tự bảo ngược lại là có thể, nhưng là huyết nguyệt áp chế dưới sẽ đem tổn thương giảm đến thấp nhất. Mà những cách đó mọi người đều là tu luyện sắp ngàn năm lão quái vật. Cách nào tùy tiện bỏ được đem khổ tu mà đến Nguyên Anh tùy tiện bảo chết. Tu sĩ Nguyên Anh tự bảo cơ bản cùng lâm tịch bọn họ chấp hành giả tử vong đồng dạng. Là triệt để tiêu vong. Không tồn tại luôn hồi chuyển thí. Không lưu lại một tia dấu vết. Thiên cổ gian nan duy nhất chết. Tu sĩ cũng thí. Cho nên tính thượng quan mạc tại bên trong hết thầy tám cái tu sĩ chỉ có một cái tại cùng mặt kình thiên đấu pháp bên trong binh giải đạo tiêu bên ngoài. Còn lại một thân toàn bộ một lưới thành cầm. Về phần sau khi nắm được là cắt miếng còn là chiêu hàng kia lâm tịch liền mặt kệ. Dù sao trước khi lên đường nàng hỏa đã gồm đến trọn vẹn. Mặt kình thiên tính nóng như lửa. Vừa nghe nói thượng quan mạc thông đồng đừng tông môn chi người muốn tới mưu đồ hắn ngũ sắc ma tông tốt đẹp non sông. Lập tức tức xùi bọt mép. Hẳn không thể lập tức liền đem thượng quan mạc bắt tới bóp chết. Tại chờ đợi thượng quan mặt bọn họ trở về Nhật tử bên trong. Lâm tịch cảm thấy nhất dày vò người chính là này vì hình đường trưởng lão Mạc Kinh Thiên. Mạc Kinh Thiên có thể trở thành hình đường một hào thủ trưởng. Cũng không phải là bởi vì hắn công Pháp có nhiều suốt chúng. Pháp bảo có nhiều ngưu xoa. Mà là bởi vì hắn đối tôn môn không gì sánh kịp trung thành cùng ghép áp như cựu bản tính. Đương nhiên, Tu Vi cũng là một cây quan trọng nhân tố. Lại trung thành lại công chính. Nếu như chỉ là cách luyện khí hóa thần thái điều cũng không có khả năng đi đến này một bước. Cho nên nói, người vô luận làm cái gì đều nhất định muốn cố gắng. Ngươi không cố gắng, ngươi liền không có đứng ra nói chuyện lực lượng. Chỉ có ngươi cố gắng. Có tài nguyên. Có nói chuyện quyền về sau. Ngươi mới có thể có thể vì chính mình tranh thủ công bằng đãi ngộ cùng cơ hội vươn lên. Có mặt kinh thiên tại. Chù hoạt cái này sự tình đầu đảng tội ác giả khiển cùng thượng quan mặt hai cái. Đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Trở về sau lâm tịch làm ra một cái quyết định. Nàng tìm đến thanh hãn cùng bạch lão rửa cùng với bạch đâu đâu cùng kia vị vẫn luôn âm u đầy tử khí sư phụ. Xanh biếc mặn hương. Nhỏ như sợi tóc sau trộn rong biển điểm suyết lấy vài miếng đỏ tươi ướt áp gạo cây quả ướp vòng. Hành bảo cá mực đầu. Đương nhiên. Áp trục tiệc là đại gia chủ yếu là bạc đâu đâu cùng hàn hỏa. Doanh khuyết hy vọng đắt lâu kim lân bá hoàng trứng cá muối. Chiến đấu dân tộc không chỉ an hiểu chiến đấu. Nghiên cứu ra tới từ trong biển vượt qua 60 tuổi bạc tầm trứng cá muối giá cả cũng rất biết đánh. Tuyệt đối vượt qua 7.000 đô la một cân. Quả thực chính là xích quả quả tại ăn tiền. Mà này điều hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Không biết tu luyện bao nhiêu năm tháng kim lân bá hoàng chứng cá nên có nhiều ngon. Mười tự hành tưởng tượng, làm răng trên răng dưới răng thông đồng cùng một chỗ. Bị quấn mang ở giữa viên kia chứng cá sút cuộc không chịu nổi đè ếch trà đạp. Ba một tiếng tại trên đầu lưới nổ tung. Một cỗ tới từ biển sâu cực hạn ngon nháy mắt bên trong tại vị rắc thượng nổ tung. Cùng với này loại thành tiên bình thường cảm giác chính là trên hàm răng vẫn như cũ lưu lại quy đạn. Đối với một cách lão tham ăn tới nói kia một khắc khoái cảm không cách nào nói nên lời chỉ có ăn nhiều. Toàn bộ bàn ăn bên trên rất trầm mặc Một viên cuối cùng trứng cá muối bị bạch lão dùng tay nắm lấy ném vào miệng lúc sau. Người nhóm mới có nói chuyện phiếm tâm tình. Rất nhiều người đều cảm thấy mỹ thực mang tới khoái cảm càng cao hơn chuyện gì. Tại đại gia còn vẫn như cũ đắm chìm tại trứng cá muối mang đến ngon sóng sung kích thời điểm. Lâm tịch mở miệng nói ra. Đây là giải thể cơm. Ta sư phụ đã đem ta xóa tên. Ta muốn rời khỏi thanh các. Chuyển về đâu di phòng trúc xanh ở. Phúc thanh hãn miệng bên trong không nghĩ nói linh trà nháy mắt bên trong phun ra đối diện bạch lão vượt một mặt. Thiên thỏ A. Lâu không dính khói lửa trần gian lão nhân gia tiểu tâm linh lý chính đẹp a Gấu hải tử ngay tại lúc này nói như vậy lời Làm thanh hắn lập tức có loại theo đám mây trực tiếp bị đặt vào hầm cầu ảo giác Mà dược đồng hàn hỏa cùng doanh khuyết hai cái mèo thèm ăn đã khóc chóng tại nhà vệ sinh Không muốn chú ý sư cô Thanh tử tâm thì không nói một lời Hình đường bên kia truyền đến tin tức nói thượng quan mạc nghĩ muốn thấy hắn Thanh tử tâm không có đi. Vô luận nàng nói cái gì? Hắn đã không có hứng thú lại nghe. Hết thầy tất cả đều tài huyết Nguyệt Thúy Trúc bên trong mai táng. Hắn một lần duy nhất tâm động. Hiện tại thanh tử tâm theo nam thần biến thành một chuyện cười. Hình đường cũng không phải là mặt kình thiên độc đoán. Cho nên khi một ít tin tức tiết lộ bị Sích linh Tây biết được về sau. Lấy Liễu nguyên chi tư rất nhanh truyền khắp chỉnh cách tông môn. Thanh tử tâm tại thượng quan mạc trong lòng, nguyên lai bất quá là cách vật thay thế mà thôi. Thượng quan mạc cùng giả khiển những cái đó bát quái ăn oán đã sớm bị triệt để trở mặt hai người bàn giao đến phát huy vô cùng tinh tế. Tu tiên giới bức cung hoa văn nhiều hoàn toàn vượt qua ngươi tưởng tượng. Coi như ngươi cái gì cũng không chịu chiêu. Cuối cùng còn có thể trực tiếp sưu hồn đâu. Bất quá bị sưu hồn lúc sau người biến thành ngỡ ngẩn khả năng rất lớn. Hoặc là dứt khoát liền không chịu nổi bị người trực tiếp cướp lấy ký ức mà dẫn đến thần thức sụp đổ. Dùng hiện đại ngôn ngữ chính là não tử vong. Nhiều năm tu hành, nháy mắt bên trong về không. Tuy nói một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Thế nhưng là quán thượng như vậy cái cái gì đều không dạy còn tùy thời vì một cái thượng quan mạc này loại người cùng chính mình đồ để trở mặt sư phụ. Chắc hẳn đổi ai trong lòng đều là một phiến ngọa tàu đi. Phàm nhân thủ động bôn ba lao lực là vì làm dư sinh có thể ngày tháng tốt. Tu tiên chi người nghịch thiên mà đi, thì là vì có càng thêm kéo dài mà tự tại nhân sinh. Nếu như truy cầu trường sinh là vì tìm cách thanh tử tâm này loại sư phụ, kia đại gia còn là không muốn sống đi. Bạch lão dự nghe vậy, lập tức miệng phân thành bầu, thấp dầu ta giọt chú ý tiểu ngoai ngoai. Còn có thần khí, trứng cá muối, tụ Đương nhiên cuối cùng lâm tịch cũng không đi được Băng linh căn thanh tử lâm thành thanh các chủ nhân Mà chú ý vẫn như cũ ở tại thanh các bên trong Sư phụ đã không phải là người sư phụ Nhưng là sư gia còn là người sư gia Bản chương song Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 118 Chương 1344 sư phụ là nam thần song Chương 1344 sư phụ là nam thần song liên quan tới truyền tống lệnh bài cuối cùng quả nhiên vẫn là tại tông môn cao tầng ra một điểm nhỏ phong ba thượng quan mà đối cái gì đều bàn giao sạch sẽ duy chỉ có nói lệnh bài thời điểm liền yêu cầu nhìn một chút thanh tử tâm thanh hãn sư gia rất thẳng thắn cử tuyệt thế nhưng là đến cuối cùng vẫn là không có thể ngăn trở hoàng phất y biển người chiến thuật kết quả không đợi những cách đó người tới gọi. Thanh tử Tâm liền bản thân trục xuất đi vùng đất nghèo nàn Tây Đại Hoang. Kia bên trong là chân chính đất cằn sỏi đá. Ngoại trừ tảng đá cùng đống cát đen bên ngoài. Chỉ có không định giờ đống cát đen bảo cùng bò cạp đỏ chiều. Hết lần này tới lần khác cũng chỉ có kia bên trong hắc thạch cùng đống cát đen có thể để luyện ra sinh ốc tinh tới. Thế là gần đây mấy cái tôn môn tại Tây Đại Hoang đều sắp đặt đường khẩu. Cộng đồng khai thác ốc tinh quáng. Cũng cùng nhau chống cự những cách đó vô thiên cách địa bò cạp đỏ chiều. Có thể xuất hiện tại này loại ruột địa phương. Người phụ trách cơ bản đều là không cái gì phương pháp hoặc là phạm vào sai lầm. Mà lấy hoảng hoặc là trọng kim theo tông môn bên trong mướn những cách đó nhu cầu cấp bách linh thạch để tử. Hoặc là dứt khoát liền đem thế lực đối địch thám tử. Tù binh tại thể nội hạ cấm chế cưỡng chế bị tù. Thanh Hãn nghe thấy Thanh Tử Cầm muốn đi đóng giữ Tây Đại Hoang Đường khẩu ngàn năm, trầm ngâm thật lâu còn là đồng ý. Ai bảo hắn làm cái không bớt lo đồ đệ. Nếu là Tiểu Chu ý chịu giúp hắn tại tông môn trò chuyện, chính mình này tên hỗn đản nhi tử cũng không đến mức như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác trước đó cái kia thượng quan mặt mất tích lúc nhà mình nhi tử lại muốn suýt người ta lại muốn thanh lý môn hộ triệt để đem tiểu nha đầu cấp làm cho buồn lòng. Thẳng nếu không phải chú ý đến hắn ngày thường tình cảm, chỉ sợ này thanh các đều lưu không được chú ý. Cho đến lúc đó, Sóc Phong nhai ra thần khí chủ nhân họ Sanh vậy thì thôi, Liền tông môn đệ nhất kiếm tu thế mà cũng không phải xuất từ thanh các. Kia thanh gia coi như Lục Túng, Ngũ Sắc Ma tông ba cái nổi danh nhất giữ nhà bản lĩnh. Trấn pháp, kiếm pháp, luyện đan nguyên bản làm thanh tử tâm làm thanh các chủ nhân là bởi vì thanh gia lúc kia không người ghế tục, mà thanh tử tâm tại môn bên trong thế hệ thanh niên bên trong còn là thực siêu quần bạc tụy, thêm nữa lại là kiếm tu, đan đạo đồng tu, này mới khiến hắn chấp trưởng thanh các, chỉ có thể nói nhi tử mắt mù, nếu không có thể dạy dỗ chú ý như vậy rõ ràng tương lai tại tông môn hết sức quan trọng đệ tử. Thanh tử Tâm coi như còn có cách làm người mặt bên trên không ánh sáng để tử cũng sẽ không có người vọng thêm chỉ trích. Ai? Nhìn nhi tử dẫm lên đoạn mây kiếm xa xa mà đi thân ảnh. Thanh Hãn trong lòng ngũ vị tạp trần. Cũng nói không nên lời là cái cái gì tư vị. Kết quả bên này thanh Hãn mới vừa đưa nhi tử đi. Bên kia liền nghe nói hoàng phất y cái kia lão đông tây thừa dịp chính mình không có ở. Đem chú ý cấp mời đi hình đường uống trà. Lâm tịch bình chân như vải hớp lấy linh trà, hoàn toàn không thèm để ý hoàng phất y một mặt tức đến nổ phổi. Nàng phát hiện nay chính mình càng ngày càng yêu thích chú ý tính cách. Mặc dù có chút phật hệ một ít, bất quá đi qua chính mình sửa lại về tà. Phòng đoán tiểu cô nương trở về liền sẽ phát hiện. Làm cách nói hệ đổi thiếu nữ kỳ thật cũng rất thoải mái. Chú ý tuổi tác cũng không tính đại. Nhưng là cách cuộc lại không coi là nhỏ. Đương nhiên khả năng tại một số người mắt bên trong. liền có chút không phóng khoáng. tỷ như hoàng phất y. Cao duy độ nhiệm vụ mục tiêu đúng là không tốt lắm làm. Thượng quan mạc cho tới bây giờ còn tại cho chính mình đào hố. Chỉ là đáng tiếc. Nàng đào hố quá nhỏ bé. Đá trôn không lâm tịch. Thượng quan mạc thấy thanh tử câm vô vọng. Thế là một mực chắc chắn. Truyền tống lệnh bài khẳng định là bị chú ý cấp cầm đi. Hoàng Phất y cấp lâm tịch làm nửa ngày làm công tác tư tưởng. Liền được mang hủ. Chính là hy vọng tiểu cô nương có thể đem cái kia can hệ trọng đại truyền tống lệnh bài giao ra. Cho nên Hoàng Phất y mục đích đúng là một cái. Muốn chú ý không muốn ham chơi vui. Đem lệnh bài nộp lên trên tông môn. Việc này lớn. Cây rắm. Lâm tịch biếu môi, người nhà đánh còn không phải cùng dạ khiển đồng dạng chủ ý. Cho nên chú ý tâm nguyện là hủy đi truyền tống lệnh bài triệt để đoạn tuyệt hai cái thế giới lui tới. Này cùng chiều nào đó bế quan tỏa cảng cũng không giống nhau. Ngược lại là cùng nhân loại không ngừng thăm dò vũ trụ không sai biệt lắm. Cho nên ghi vị vừa mới qua đời không lâu vĩ nhân cảnh cáo nhân loại không muốn ý đồ đi tiếp xúc người ngoài hành tinh. Hoặc là làm vũ trụ sinh mệnh biết xoắn ô tinh hệ hệ ngân hà bên trong có cái thở săn cánh tay. Mặt trên có cái nho nhỏ thái dương hệ. Thái dương hệ bên trong có cái tinh cầu màu xanh nước biển. Tinh cầu mặt trên có chúng ta. Ngươi cũng không rõ ràng người bên ngoài đối ngươi có phải hay không mang áp ý. Đã từng có cái xinh đẹp địa phương sinh tồn một đám vui vẻ thổ dân. Sau đó ngày nào đó một chiếc cử luôn mang đến một thuyền ngoại lai giả. Bọn họ lẫn nhau hữu hảo tiến hành một lần theo như nhu cầu trao đổi. Làm những cái đó thổ dân lần nữa vui vẻ nginh đón những cái đó ngoại lai giả lúc. Những cái đó người cầm tiên tiến vũ khí đem đám thổ dân bắt lại bán được nơi khác đi làm lao động. Đồng thời chiếm đoạt bọn họ màu mỡ xinh đẹp cố hương. Bị kẻ từ ngoài đến chiếm lĩnh đất đai màu mỡ gọi là châu Mỹ. Cái thứ nhất phát hiện bọn họ người gọi là cô luôn bớt. Là cùng không phải. Đúng và sai. Theo không có tuyệt đối kết luận. Thế nhưng là tối thiểu đối với những cái đó mất đi ra viên bị bán mình làm nô khắp nơi lưu lạc đáng thương chủng tộc tới nói. Trình độ nào đó cô luôn bớt là tội nhân. Chú ý tại dùng chính mình góc độ đi phòng ngừa này loại sự tình phát sinh. Lâm tịch cảm thấy nàng mặc dù thoạt nhìn không có ngũ nương nương vĩ đại như vậy nhưng là giống nhau là lệnh người kính nể. Chú ý chẳng lẽ không rõ ràng Chỉ muốn lấy được tấm lệnh bài kia Nàng nhân sinh sẽ ngay đón cả thế gian đều chú ý huy hoàng sao Không Nàng rất rõ Cho nên mới lựa chọn từ bỏ Thà rằng không có tiếng tâm gì làm một cách bình thường tông môn tử đệ Cùng chú ý lựa chọn hủy diệt truyền tấm lệnh bài khác biệt Hoàng phất y quá khát vọng được đến này một cơ hội Tông môn có thể tại tự mình tay bên trong phát dương quang đại. Hắn hoàng phất y là cái thứ nhất dẫn dắt tông môn thẳng hướng một cái khác đại lục người mở đường. Đây là một cái danh thủy tông môn tu tiên sử sách. Thậm chí tại toàn bộ cửa châu ma vực đều sẽ lưu lại một trang nổi bật. Hơn nữa chỉ cần bọn họ chuẩn bị thích đáng. Tất nhiên có thể tại kia mảnh đại lục cướp lấy đến vô số cửa châu ma vực không có tài nguyên. Thiên tài địa bảo. Sẽ khai sáng thuộc về ngũ sắc ma tông toàn thời đại mới Lâm tịch Lão đại gia Bị các ngươi thu thập đến vết thương trồng chất giả khiển lúc trước cũng là như vậy tưởng Nếu không ngươi đi nói chuyện với hắn một chút Lâm tịch chính là một mặt ủy khuất Tông chủ đại nhân Cái này sự tình rõ ràng là thượng quan mặt lại một lần nữa áp độc vu oan hãm hại a đã từng nàng dùng một đạo liệt không đồn phù đem chính mình cấp hãm hại đến kém chút bị sư phụ giết đi. nghe hỏi chạy đến cứu chàng thanh hãn. hảo hài tử, ngươi không cần mỗi lần đều đem này chuyện lấy ra nâng lật nói rõ a. nàng làm sao biết cái gì lệnh bài có thể biết thượng quan mặc này đó chuyện đều là bởi vì nàng cảm thấy đi qua lần trước liệt không đồn phù vu oan hãm hại. thanh tử tâm nhất định sẽ giết chết chính mình cho nàng chút giận. Cho nên mới nói lưu miệng. Mà trên thực tế thanh tử căm thật như vậy làm. Nếu như không phải sanh ra gia cùng bạch gia gia cấp tốc chạy tới, nàng hiện tại khả năng đã mang theo những bí mật kia binh giải đạo tiêu. Thanh Hãn đột nhiên rất muốn đem đường bên trên nhi tử gọi trở về đánh một trận đâu. Hoàng phất y nhất định là phải thất vọng. Dạ khiển cũng là bởi vì thượng quan mạc không bỏ ra nổi lệnh bài đưa bọn hắn trở về mới giận giữ chặt đứt thượng quan mạc cổ tay. Mà tại kia trước đó, chu ý vẫn luôn tại thanh tử lâm cùng mặt kình thiên sở thủ trận kỳ gần đây. Căn bản là không có thi được qua thượng quan mạc. Hoàng Phất y chưa từ bỏ ý định lặng lẽ đi qua cái kia sơn động. Cẩn thận hoàn nguyên một chút kia ngày tràng cảnh. Phát hiện chu ý còn thật không có nói láo ma thượng quan mặt vì thế lại bị các loại hành hạ một tháng kế tiếp lúc sau, hoàng phất y rốt cuộc khăn khăn một mực. Bản chương xong. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 118. Chương 1345-33 là yêu quái một. Chương 1345-33 là yêu quái một. Dạ khiển bị phế đi sửa vì phá hủy thiên khư, phạt đi tây đại hoang làm khổ dịch. Được làm vua thua làm giặc. Hắn mang đến đồ vật tự nhiên cũng toàn bộ tan về tôn môn sở hữu. Thượng quan mạc bởi vì phế đi một cách tay thành ngoại môn tạp dịch. Lâm tịch tin tưởng. Coi như là thượng quan mạc tay không có tàn phế. Thanh lão đầu rất vui lòng làm thanh tử tâm quản lý giả khiển ma luyện tâm tính. Nhưng tuyệt đối sẽ không đem thượng quan mạc này cách biến số đưa đến tự mình nhi tử trước mặt. Lâm tịch nhãn châu xoay động chạy tới đem đối thượng quan mặt cuối cùng xử lý nói cho xích linh tây đồng thời đối xích linh tây dì tai một phen cũng không lâu lắm rất nhiều người đều phát hiện xích linh tây bên cạnh nhiều một cách chuyên môn phụ trách quạt nữ tạp dịch nàng nguyên bản gãy mất tay bị phế vật sử dụng lắp lên thượng một thanh lông vũ phiến này tên tạp dịch chuyên môn phụ trách cấp xích linh tây quạt quạt gió tên cũng thực hợp với tình hình liền gọi thanh phong Nàng cả ngày ngoan ngoãn cùng sau lưng xích linh tê Không ngừng huy động cái kia được cài đặt lông vũ phiến cánh tay chính là nàng duy nhất công tác Đây là thượng quan mạc Nhưng là lâm tịch thích gọi nàng mèo cầu tài Nay động tác thật sự là rất giống Thanh phong tiểu đồng hải Ngươi đào hố quá không thú vị Nhìn xem lão tử trở về tặng cho ngươi hố Báo ấn có lẽ sẽ ăn vào Nhưng là vĩnh không vắng chỗ Nói nhỏ chuyện đi. Thượng quan mạc thiếu chú ý một cách mạng. Hướng lớn nói. Nàng thiếu toàn bộ ngũ sắc ma tung cùng toàn bộ cửa châu ma vực một cách an bình. Mặc dù chính bọn họ cũng như thường nội đấu thế nhưng là tại chú ý tới nói tối thiểu kia là người nhà mình chuyện. Chú ý coi là thượng quan mạc là bởi vì không làm rõ ràng được chính mình đến tột cùng yêu thích chính là cách nào nam thần sư phụ. Đúng đưa trái phải. Giao động không chừng mới vù thành như vậy quả đắng. Thực thì không phải vậy. Nàng chỉ là quá mức lòng tham mà thôi. Vô luận tại tình yêu còn là danh vọng, nàng đều lòng quá tham. Chính mình tay bên trong chỉ có một viên quốc áo, lại luôn tính toán muốn người khác tại phía trên khe hở ra một bộ quần áo. Lâm tịch điểm nhiên cười một tiếng. Thoải mái nhàn nhã cùng mèo cầu tải vẫy tay từ biệt. Giả hiền cũng tốt. Thanh tử câm cũng được. Sở hữu chuyện xưa cuối cùng rồi sẽ có một cái kết cục. Chỉ có sinh hoạt không để yên cho ngươi. Rơi xuống xích linh tê tay bên trong thượng quan mạc nhật tử tất nhiên sẽ không hảo qua. Lâm tịch cũng không có thanh nhàn quá lâu. Nàng bị đâu di cùng đâu dưỡng bắt cóc đi hoa đào hải vực. Ngồi cầu đi săn kim lân bá hoàng. Bạch đâu đâu lau một chút nước bọt Kia trứng cá muối thật sự là ăn quá ngon. Dư vị vô hạn a Chính là này kim lân bá hoàng quá khó nắm chút. Đâu dượng mỉm cười, lấy ra một phương khăn tay yên lặng giọt cho hắn ra nương tử lao chảy nước miếng. Hắn đã bí mật cấp tiểu chú ý rất nhiều rất nhiều chỗ tốt. Cùng với nàng học được mối nước đọng trứng cá mối môn thủ nghệ này, nhất định phải đem cá một kích mất mạng. Làm này trên cơ bản không đau chết vong. Như vậy phòng ngựa này đó loài cá bài tiết áp xe na liên ảnh hưởng trứng cá ngon lấy trứng phải nhanh sau đó nhanh lên ném vào có thể giữ tươi chứ vật túi bên trong lưu trữ phá túi lấy trứng nước lạnh tầm phao nước lạnh bên trong si ra trứng cá hạt tròn no đủ tức bảo lưu lại tới từ hải dương này loài ngon lại bỏ đi thuộc về loài cá mùi tanh lâm tịch tường liệt đề nghị đâu dưỡng làm cách đại gia hỏa đi bích hàn đàm lấy nước Đi qua số lượng vừa phải muối ngâm dưa muối lúc sau trứng cá. No đủ tròn trịa. Giống như từng viên màu tím sáng long lanh vi hình nho Không thể dùng kim loại đụng chạm lấy trứng cá muối. Đỉnh dùng tốt hàn ngọc thì ăn. Tùy ý kia miệng đầy chân châu đen một từng cách tải khoang miệng bên trong vỡ tan. Lâm tịch nói hưởng thụ. Đâu dưỡng nhớ rõ nghiêm túc. Lão bà đại nhân thích ăn kia hắn nhất định phải cố gắng làm một cách nhất ưu tú đầu bếp. hắn liền yêu thích làm nhà hắn đâu đâu liếm cẩu liếm cẩu liếm cẩu cái gì cần có đều có. Lâm tịch thở ở lạnh nhạt. Dạ khiển cũng tốt, thanh tử tâm cũng tốt, thượng quan mạc cũng được. ba người bọn hắn có tình yêu sao? có. thế nhưng là cuối cùng bọn họ người thương danh sách bên trên bài vị thứ nhất vĩnh viễn là chính mình. Cho nên không có việc gì lúc tất cả đều vui vẻ, lúc có sự đường ai nấy đi. Cuối cùng lại tại hoa đào hải vực ngồi chờ đến ba đầu cá lớn. Đầy đủ bạch đâu đâu ăn vào phiền. Như thế nào tại trong vòng một khắc đồng hồ hoàn mỹ thao tác xa hơn nơi nói tự làm ra đậm nhạc thích hợp. No đủ quy đản trứng cá muối. Đâu dưỡng cuối cùng là học xong. Ba người lúc này mới thản nhiên trở về tông môn. Mà lâm tịch cũng thuận lời thoát ly khỏi nhiệm vụ. Quen thuộc rừng trúc cùng chính mình cộng đồng nhà cũng không xuất hiện. Lâm tịch mới giật mình hiểu ra chính mình phạm vào ngốc. Nàng hiện tại đã bị truyền tống đến trung tâm vũ trụ đi. Diệu huyền hao phí như thế đại nhân lực vật lực. Làm sao lại bị truyền tống về cộng đồng. Nhiệm vụ kết toán thần mã hết thảy không có. Lâm Tịch chỉ tới kịp thở hổn hển một hơi liền cảm giác được chính mình hồn thể chính bị không chút nào ôn nhu nhất vào một thân thể bên trong. Đại vương, ngươi nhanh đi ra xem một chút đi. Bên ngoài lại tới một cái. Bất quá này tên hòa thượng lớn lên thực sự xấu xí. Hắn chính tại cửa ra vào lớn tiếng chửi rủa. Muốn chúng ta còn hắn sư phụ đâu? Lâm Tịch có chút mỏng bức, nàng còn không có tiếp thu kịch bản đâu. Nhưng là nhiệm vụ di chứng dẫn đến nàng tạm thời nghe thấy sư phụ này hai chữ trực giác liền có chút đáng ghét Lâm tịch còn là lần đầu tiên như vậy mới vừa làm xong một cái nhiệm vụ lại lập tức bắt đầu cái thứ hai nhiệm vụ. Tại nàng còn là thí luyện giả thời điểm từng có qua cùng loại tình huống. Bất quá cũng là cho phép hơi chút nghỉ ngơi một chút. Ngơ ngơ ngắc ngắc bên trong lâm tịch chẳng qua là cảm thấy này loại tràng cảnh tựa hồ không hiểu quen thuộc giống như đắt từng trải qua quá bình thường, không kịp ngẫm nghĩ nữa, nàng liền theo phía trước chi người sẽ trái lượn phải đi ra ngoài. ra ngoài sau trước mắt là một phiến thương tùng thúy bách, hoa dại lần thanh phê vần quanh, ngược lại là cây cảnh sắc tú lệ sở tại. lâm tịch vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy kia động phủ xây dựng đến cũng là chỉnh tề, cạnh cửa vị trí treo một khối to lớn bạc ngọc tấm biển. Bên trên thử sáu chữ to. Cổ phác cứng cáp. Quản tử sơn ba nguyệt động. Này loại kỳ quái quen thuộc cảm giác giác lại lần nữa xuất hiện. Lâm tịch lắc lắc đầu chẳng lẽ lại là cùng loại vấn tâm đường này loại huyến cảnh. Một cách khở thanh khở khí thanh âm như như tiếng sấm vang lên. Hảo ngươi cái yêu quái. Dám nắm ta sư phụ. Thức thời nhanh lên đem ta sư phụ tung ra ngoài. Nếu không. Nhìn ta lão chư đảo động phủ của ngươi Hủy ngươi tu hành Cỡ nào quen thuộc mà trung nhị lời kịch Cỡ nào quen thuộc tạo hình Lâm tịch lắc đầu Nhắm mắt lại lại mở mắt ra Ngoà tạo thật lớn một con heo à Nàng đây là tại tập tây du ký Đâu còn là dứt khoát liền tiến vào đường trưởng lão Giốc lòng nhân sinh Chỉ sợ là khả năng thứ hai là chủ yếu Còn chưa thấy qua cách nào kịch tổ Có thể bảo tay như thế đưa cảnh Quả thực chính là một so một hoàn nguyên a Nhìn nhị sư huyên kia sáng loáng Dày đặc khí lạnh cỡ sỉ đinh ba Lâm tịch không biết vì cái gì đột nhiên muốn cười Ít đến cùng lão chư cười đùa tí tưởng Mau mau thả ta sư phụ Nếu không Ta lão chư đinh ba cũng không phải ăn chay Tôn ngộ không miệng bên trong ngốc tử nói lên lời xã giao tới nhưng lưu Thế nhưng là đối mặt như vậy chàng diện Lâm tịch có chút mộng bức. Mặc dù này đó là nàng khi còn nhỏ đã từng thấy qua vô số lần hình ảnh. Nhưng nàng không biết chính mình muốn tới làm cái gì à. Xem ra chính mình khẳng định là cái yêu quái đầu lính. Kia nàng nhiệm vụ là nghịch tập nhân sinh đâu còn hiệp trợ đường trưởng lão cầm đầu thỉnh kinh thiên đoàn thượng Tây Thiên đâu. Đối mặt trừ bát giới đại đinh ba. Lâm tịch nuốt nước miếng một cái. Ha <cười> ha. Ta vừa mới tới ngươi liền nói với ta này cái. Bên trong cái gì? Ta răng còn không có xoát đâu. Một hồi lại nói. Dứt lời. Lâm tịch trực tiếp trở về trong đồng phủ. Muốn cửa ra vào những cái đó vừa nhìn chính là tiểu lâu la người trước đứng vững. Bản chương xong. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 118. Chương 1346-33 là yêu quái hay. Chương 1346-33 là yêu quái hay. Nói cái gì đều vô dụng, nàng còn là đến trước tiếp thu kịch bản. Lâm tịch này là lần đầu tiên tiến vào tiểu thuyết bên trong thế giới. Anh, không sai, chính là Tây Du Ký một cái tiểu phó bản. Chuyện xưa liền không cần nhiều lắm lời. Nàng lần này người ủy thác nhưng thật ra là vị uy danh hiển hách đại lão. Nhị thập bát tú tứ một cầm tinh bên trong phương Tây thất túc đứng đầu khoe một lang. Nhị thập bát tú nếu như đơn lấy ra cái nào cũng là nhân vật không tầm thường. Chỉ là ngô đại thần vì sông ra đấu chiến thắng Phật thần uy cùng Phật tổ thân thông quảng đại mà bị làm giảm bớt rất nhiều. Lâm tịch cảm thấy khoe một lang một thân. Sở dĩ vẫn luôn tại toàn bộ thần hóa sử bên trong đều không hiện kỳ danh chủ yếu là bởi vì bọn họ đoàn đội nhân số quá nhiều đồng lý còn có 500 trăm la hán cơ hồ từng cách chỉ nghe tên không biết một thân không phân biệt này thanh liền đại thần tác giả đều thừa nhận khoe một lang một cái có thể đánh mười mấy cái nhị sư huyên tivi bên trong chúng ta tự nhiên cũng có thể trông thấy hoàng bào quái lấy một địch hai vẫn như cũ không bị thua về phần tôn ngộ không cái kia tên điên thật sự là hắn là không chọc nổi chủ đề kéo có chút xa. Kịch bản không cần lắm lời chắc hẳn tất cả mọi người đã biết. Này một đoạn nói không rõ bàn sử án cuối cùng lấy khuê một lang cùng phi hương điện ngọc nữa ai về nhà nấy cắt tìm cắt mụ. Cũng thành công cấp 981 nạn đụng lên một cái phó bản mà hoàn mỹ thu quan. Khuê một lang tâm nguyện rất đơn giản chỉ có một cái mau cứu ta hài tử. Ý nghĩ ghia truyền vào lâm tịch trái tim thời điểm mang theo không cam lòng mà bất đắc dĩ nỗi đau xé sách tim gan. Phù ái như núi. Hắn chỉ cần hắn hài tử đừng bị thỉnh kinh tiểu phân đội ngã chết, chỉ thế thôi. Bây giờ kịch bản chính tiến hành đến hoàng bào quái bắt được đường trưởng lão. Nghĩ muốn cùng ái thê phân nhi thực chi. Cùng hưởng trường sinh bất lão. Kết quả lại bị sau đó chạy đến heo ngộ năng chửi rủa suốt động phủ ngânh chiến chư bắt dưới không địch lại thua chạy mà chính mình bà nương lại có hắn thả đi đường tăng cũng cầu xin hắn truyền thư cấp hoàng đế ba ba nhanh lên gọi người tới liền tự mình lúc trước lúc xem truyền hình không cảm thấy thế nào hiện tại lâm tịch tiếp thu được khoe một lang ký ức chính mình thân sử trong đó mới biết được này cái tình tiết là bực nào thao đản phong thần chiến dịch lúc sau chư tiên quy vị chư thần ti chức Mọi người đều biết Phe thắng lợi xin giáo cơ hồ khống chế thiên đình sở hữu đứng đầu đơn vị Mà tiệt giáo bên trong may mắn được phong thần cũng chỉ là đến một chút sâu riêng phòng kiếm sống Tốt xấu là thể chế bên trong Tỉ như khue một lang này loại Đã nên cười trộm Nhưng là lại thế nào Dù sao cũng là nhị thập bát tú bên trong phải bạc hổ lính quân lão đại Khue tinh cát thần Làm gì địa vị cũng muốn so một cách chỉ ở phi hương điện bên trong phụ trách thêm hương thị nữ địa vị cao hơn ra không biết bao nhiêu đi. Này vị tên là Ngọc Nhi Hầu Hương nữ đối bá khí uy mãnh Trường thân Ngọc Lập Tây Túc Khue Tinh Quân rất là khuyên tâm. Nghĩ muốn tại phi hương điện tìm một cơ hội cùng hắn Trung Phó Vu Sơn tới cái tình một đêm cái gì. Khue một lang cảm thấy thiên đình tỉnh, không thể khinh nhờn thế là liền từ chối nhã nhặn Ngọc Nhi. Kết quả Ngọc Nhi bôi nước mắt khóc chảy đi trước đó vứt xuống một câu. Nếu trên trời không thể. Kia nhân gian chu toàn đi tinh quân nếu có tâm. liền mời đi thế gian tìm ta. Bởi vì này đó ti hoa. Hầu vương Ti điện nữ tiên cơ hồ đều là ba quát khue một lang bọn họ này đó cần chút máu quẹt thẻ cấp thấp thiên đình công chức. Cơ hồ đều là nhất mạch tương thừa tiệt giáo giáo chúng bao nhiêu niệm chút hương hỏa chi ý khuê một lang ngày nào đó ngẫu nhiên tâm huyết xâm chào đi nghe ngóng kia vị đã từng muốn theo chính mình tới điểm tiếp xúc thân mật hầu hương nữ tiên kết quả bị một cái tên là vân nhi tiểu nha đầu lén lén lút lút báo cho ngọc nhi tỷ tỷ đã tới hạ giới chờ ngươi nói xong dùng tay nhỏ che miệng cười trộm đồng thời ý vị thâm trường khuét khuê một lang một chút một bầu ngươi hiểu được bộ dáng. Khue một lang con mắt trừng sói ngốc. Nói đi ta liền đi hoa, hùng hùng hổ hổ sông cửa châu A. Nghĩ đến chính mình đã từ chối nhã nhặn nhân gia một lần. Dù sao Ngọc Nhi là cái tiểu cô nương. Coi như là so mặt khác người hơi hoạt bát chút. Lớn mật chút. Hết lần này đến lần khác cự tuyệt cũng sẽ làm nàng thương tâm khó xử đi. Trên trời một ngày, nhân gian một năm. Nhị thập bát tú là ba ngày một đánh dấu. Khue một lang ngày thường tại huyên để nhóm người trung gian duyên lẫn vào cũng không tệ. Lại nói, dù sao đã làm được chu tước, huyền vũ, thanh long, bạch hổ tứ thần về tổ chức lão đại một trong. Khue một lang tính toán liền tính chính mình biến mất như vậy một hai ngày. Nên vấn đề không lớn. Thế nhưng là Ngọc Nhi lại khác biệt. Các nàng phi hương điện tuy nói nữ tiên đông đảo, nhưng cũng là nhiều người nhiều miệng. Chưa chừng ai liền cấp đánh cái tiểu báo cáo loại hình. Này tân tân khổ khổ hỗn tới biên trí lại hỗn ném đi. Cũng chỉ có thể bị giáng chức hạ giới là yêu. Tại đại thần khắp nơi đi. Tiểu thần nhiều như chó thế giới bên trong làm một cái yêu tinh có nhiều khó. Lão sói xám tinh suốt thân khoe một lang quá biết. Hắn nghĩ đến chính mình nhanh đi hạ giới đem ngọc nhi cấp cầm trở về nếu là nàng thật sự một hai phải. Bên trong cái gì một chút mới bằng lòng chấm dứt này phiên chấp niệm lời nói chính mình ngại gì xả thân thành toàn nàng. Đạt được ước muốn lúc sau hắn lại mang nàng thần không biết dù không hay trở về thiên đình tất cả đều vui vẻ. Bị một cách như hoa thiếu nữ như vậy lửa nóng nhớ. Khue một lang làm nam tính tự ngạo tự nhiên sinh ra. Trong lòng có chút hưởng thụ. Càng thêm kiên định muốn cứu vãn trượt chân thiếu nữ tại nguy nan quyết tâm. Thế là một ngày này điểm danh qua đi hắn cùng hai ba cái quan hệ tốt nhất huyên để bắt chuyện qua lúc sau cũng lặng lẽ meo meo hạ phàm. Như vậy đoạn thời gian không gặp Ngọc Nhi thế nhưng đã tại thế gian luôn hồi mấy đời. Khue một lang rất nhanh ra tìm đến Ngọc Nhi hiện giờ tung tích. Đừng hỏi lâm tịch khue một lang là như thế nào tại biển người mênh mông một chút liền có thể tìm tới. Nàng mẹ nó cũng không biết nói. Nàng hiện giờ thân phận cực kỳ hiển quý. Sinh ra ở bảo tượng quốc hoàng thất. Chính là là đương kim thiên tử thứ ba nữ. nhũ xanh bách hoa tột. Đối mặt như vậy kết quả khue một lang trong lòng rất là xoắn xuýt, Rõ ràng chính mình tại thiên đình địa vị muốn so ngọc nhi cao ra rất nhiều. Vì mau một trở đi vào thế gian. Nhân gia là bạch phú Mỹ hoàng gia tiểu công chúa một viên. Mà hắn thì biến thành trạng thái thú người. Không sai, hiện giờ hắn hình tượng còn không bằng ban đầu chính mình hoàn toàn trạng thái thú. Tối thiểu còn có thể giả mạo một chút ngốc manh hớt kỳ chi lưu. Hiện giờ khoe một lang tinh quân. Người thân thú mặt. Thanh điện mặt. Bạch răng nhanh vẹt miệng đen gốc sâu cằm, Hai má tất cả đều là đỏ lông bờm. Chính mình đều không biết là cái gì. Khiến cho như vậy phi chủ lưu. Hắn nếu là như vậy công khai cứng rắn muốn đi bảo tượng quốc tìm kia Ngọc Nhi Phỏng đoán muốn phát sinh chiến tranh Thế là tại một cây giả hắc phong cao buổi tối Cùng rất nhiều cầu ngôn tiểu thuyết bên trong nam chính đồng dạng Khue tinh chim lặng lẽ Nhi mò tới Ngọc Nhi hương khuôn Sau đó bi thương phát hiện Tiểu ni tử hoàn toàn không nhớ rõ chính mình Chẳng những không nhớ rõ Còn trực tiếp trờn trắng mắt ngất siêu chuyện Khuê một lang có chút bi thương. Ngươi nói ngươi thích ta. Là bởi vì ta là ta. Cùng ta kia thần uy lấm liệt. Thiên đỉnh thứ hai soái ca danh tiếng hào không liên quan. Kết quả ngươi bây giờ lại dọa đến ngất đi. Sau đó khuê một lang liền rời đi. Hắn tìm cách cách bảo tượng quốc không xa tên là Hoàn Tử Sơn địa phương chiếm núi làm vua. Nhớ rõ Ngọc Nhi là thực yêu thích các loại hoa hoa thảo thảo. Hắn cố ý chọn một chỗ phồn hoa như gấm sở tại Xây chính mình động phủ ba nguyệt động. Sau đó, kiên trì nói chính mình là bảo tượng quốc công chúa bách hoa tu không phải cái gì ngọc nhi ngọc nhi. Bị khoe một lang lao đi động phủ bắt đầu vương tử cùng công chúa không biết xấu hổ không biết thèm sinh hoạt. Bản chương xong. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 118. Chương 1347-33 là yêu quái ba. Chương 1347, 33 là yêu quái ba. Thiên đình là cấm nói yêu thương. Mỗi đến này cái thời điểm chắc chắn sẽ có tiểu khả a đem Ngọc Đế cùng vương mẫu này đôi lôi ra tới đánh mặt. Thực thì không phải vậy. Tu hành có tam giới. Chúng ta bình thường người chỗ thế giới tên là dục giới. Tên như ý nghĩa, này cái thế giới là một cái từ dục vọng cấu tạo mà thành. Danh dục, lợi dục, sắc dục, Thực dục, dâm dục từ từ, các loại khác biệt hoặc chính năng lượng hoặc phổ năng lượng dục vọng cấu thành toàn bộ thế giới đồng thời thôi đồng thế giới hướng về một phương hướng nào đó đi phát triển. Tại đi lên, tên là sắc giới. Này cái thế giới bên trong người muốn so dục giới ít thực dục cùng dâm dục. Nhưng là người tu hành nhóm vẫn cứ cởi không thể rời đi thị giác. Thích xem cảnh đẹp ý vui hết thảy. Chờ đến vô sắc giới chỉ tồn tại triệu tưởng, hành biết bốn tâm. Không có đời sống vật chất. Cũng không có thế giới vật chất. Hết thầy tồn hồ tại tâm. Ý chi mà thay đổi. Bằng mọi cách. Không sở ràng buộc. Đến loại cảnh giới đó người là sẽ không có bất luận cái gì dư thừa tình cảm, xem vạn vật vi sô cẩu. Một khi phát sinh cái gì tình cảm. Kia chính là tu hành rút lui. Cho nên mới sẽ vì đại đa số thần tiên sở không dung. Cho nên Ngọc đế cùng Vương Mấu là thực vô tội bị lòng mang Mỹ hảo nguyện vọng dục giới nhân dân cấp cưỡng chế tính tổ canh cơ. Bây! Trên thực tế khả năng chính bọn họ cũng không biết. Nguyên lai tại phàm trần tục thế người mắt bên trong. Bọn họ cư nhiên là như vậy thân mật quan hệ. Nhưng là thần tiên trên trời thật hoàn toàn đạt đến vô sắc giới này loại cấp độ sao. Đáp án là phủ định. Không phải cũng sẽ không có cây ai nhiều thần tiên hôm nay này cái nhớ trần tục. Ngày mai cái kia hạ giới. Bao quát câu chuyện này người ủy thác khue một lăng Vốn chỉ muốn đem Ngọc Nhi mang về thiên đình. Lại cũng chẳng biết tại sao tải thấy nàng lúc sau thế nhưng quên hết tất cả. Chỉ muốn cùng nàng ở nhân gian làm cái phàm nhân phu thế. Một lòng tu hành hắn chưa hề biết. Nguyên đến nhân gian phu thê là có thể nhanh như vậy vui. Mặc dù này đó vui vẻ tại những cái đó thần tiên cao cao tại thượng mắt bên trong khó coi lại không chịu nổi một kích. Hắn biết. Hắn cùng Ngọc Nhi như vậy tự mình hạ giới đắt là phạm vào ngày điều giới luật. Nhật tử trôi qua càng là có hôm nay không ngày mai. Không chừng lãnh đạo nào tới kiểm tra. Hắn không có đúng hẳn đánh dấu chuyện liền sẽ bại lộ. Có thể nói bọn họ hai cách là lẫn vào một khắc kiếm một khắc. Cho nên hắn cơ hồ là dốc hết sở hữu nghĩ muốn Ngọc Nhi trôi qua vui vẻ. Hạnh phúc. Kết quả là một cây yêu quái đồng phủ. Bị khue một lang cấp trang trí phải là sa hoa lộng lẫy. Bên ngoài thương sơn nước xanh. Cây xanh nồng âm. Đồng phủ bên trong cực điểm sa hoa ấm áp. Coi như là bảo tượng quốc hoàng cung cũng chưa chắc có thể có ba nguyệt động trắng lệ. Hôn không lâu sau, hai người còn có một đôi đáng yêu nhi tử. Khue một lang cảm giác hắn yêu sinh đến này một bước đã không có cái gì tiếc nuối. Hắn cho Ngọc Nhi có thể cho sở hữu. Nếu là nhất định phải soi mói tìm. Kia chính là Ngọc Nhi hoàn toàn không nhớ nổi từ hôm qua thượng đủ loại. Nàng chỉ biết mình là Bách Hoa tu Có đôi khi bởi vì nhớ nhà, Ngọc Nhi lông mày sẽ hợp lại một mặt nhàn nhạt dầu dĩ. Người luôn nói thương tâm thương tâm tổn thương đến cực hạn bách hoa tu liền sẽ ngực đau. Mỗi đến lúc này, khue một lang liền phun ra bản thân tu hành nhiều năm linh lung nội đan kim xá lợi. Dùng chính mình bản mệnh tinh nguyên nhất điểm điểm xua tan nàng khó chịu. Này một phần tử khue một lang khổ tâm kinh doanh. Bách hoa tu miễn cưỡng duy trì ấm áp thẳng đến thỉnh kinh tiểu phân đội cường thế sáp nhập. Liền khoảng khắc phá thành mảnh nhỏ. Mặt ngoài xem tất cả mọi thứ bị bình định lập lại trật tự trở về lúc trước quý đạo. Bị xấu xí yêu quái trắng trợn cướp đoạt tam công chúa một lần nữa trở lại phủ vương mấu hậu um ập toàn gia đoàn tụ. Trốn việc cởi cương vị khue một lang thì bị phạt đi cấp thái thượng lão quân có lương thiêu hoa lộ. Này cách tiểu phó bản thành công làm thỉnh kinh tiểu phân đội mỗi người đều làm một lần nhân vật chính. Có một lần sông ra cơ hội biểu hiện. Thậm chí liền cưa rác cởi vảy bạch long ngựa đều biến thân thành cung nữ muốn ám sát hóa thân xoái ca ba phò mã. Lúc sau càng là bị trừ bắt giới rót thật lớn một bát canh gà, làm hắn đi hoa quả sơn trí kích Mỹ Hầu Vương Viện Binh. Mà chính là bởi vì này một lần sự kiện, mới khiến cho thoát ly tổ chức tôn ngộ không chẳng những có trở về đội ngũ lý do. Còn thuận lợi cùng thao thao bất tuyệt, kỳ kỳ oai oai lại nhảy đường tổ trưởng thành công hóa giải. Chỉ đáng thương bị trừ bát giới cùng sa tăng một người một cái ném xuống đất ngã thành bánh thịt hai cái trĩ nhi. Hồng Hải Nhi cũng là yêu quái sinh ra. Chiếm núi làm vua sát sinh vô số. Còn đã từng mưu toan hấp đường trưởng lão. Thịt kho tàu tôn ngộ không. Thế nhưng là cuối cùng lại bị quan âm đại sĩ lấy đi chuyển chính thức. Thành thiện tài đồng tử. Mà khue một lang cùng bách hoa tu hải tử. Lại bị quan chi tại đất. Ngã hắn cái xương xốt thịt nát Máu thịt me bét khoe một lang chỉ có thể chơ mắt nhìn Qua đi còn bị ngọc đế điều động mặt khác 27 tinh tú kêu gọi trở về thiên đình chịu thẩm Mà bách hoa tu lấy được được tự do Trở lại chính mình sinh hoạt nhiều năm hoàng cung bên trong Mừng rỡ hạ hoàn toàn không nhắc lại khởi qua kia Hai cách bị ngã chết hài nhi Lâm tịch ngược lại là có thể lý giải nàng tâm tình Mặc kệ phía trước tình như hà lãng mạn duy mỹ Đến này một thí Đối với mất đi ký ức bách hoa tu tới nói Khuê một lang chỉ là cái cưỡng gian phạm Mà hai cái hải tử là nàng bị người ta cầm tù Cha đạp chứng cứ Hiện giờ càng là biến thành hoàng gia sỉ nhục Cho nên đối với tôn ngộ không suối dục hai cái sư để ngã chết kia hai cái hải tử vô tội Thiên đình cũng tốt Nhân gian cũng được Tất cả đều lựa chọn nhìn như không thấy. Hai cái hài tử tại toàn bộ chuyện xưa chiếm cứ độ dài cũng bất quá là lên sân khấu lúc tại động phủ cửa phía trước chơi đùa. Qua đi bị ném tại bạc trước bật thềm ngọc thành hai đống người bánh thịt vùng này mà qua hai câu nói mà thôi. Tây du chuyện xưa lâm tịch cũng là rất rõ ràng. Nàng sở tiếp thu chỉ là khoe một lang một bộ phận không muốn người biết bất đắc dĩ cùng đau khổ. Mau cứu ta hài tử. Này cách nguyện vọng thậm chí so chú ý còn muốn đơn giản dễ dàng Chỉ cần Lâm Tịch hiện tại chạy vào khuê một lang chuyên môn cấp 2 cách nhi tử bảo bối chuẩn bị gian phòng đi Mang lên bọn họ cưới mây bỏ chạy Út! Toàn bộ chuyện sư hoàn mỹ kết thúc Làm sao có thể Lâm Tịch tại thượng một cách vị diện bên trong đắc lĩnh giáo cái gọi là trung tâm vũ trụ cao duy độ không gian nhiệm vụ nước tiểu tính Mặc kệ thoạt nhìn cỡ nào đơn giản Ngươi nếu là thật sự cho rằng nó giống như mặt ngoài đồng dạng đơn giản. Rất có thể sẽ chít không có chỗ chôn. Này cái chuyện xưa cũng thế. Nàng hiện giờ hóa thân khue một lang hoàng bào quái. Chính là đường tăng sư đồ chín 981 cái tiểu phó bàn bên trong không thể thiếu một cái khâu. Nếu như hắn hiện tại lòng bàn chân bôi dầu. Như vậy đường tăng đem trải qua cẩu cẩu bát mười thiếu một nạn. Tại cuối cùng lấy được chân ginh lúc. Bởi vì thiếu một nạn cuối cùng chỉ có thể tại kinh thư mặt trên làm chút văn chương kiếm ra một cái cửa ai thế nhân đều biết. Như vậy lâm tịch nếu như mang theo tử chạy. Bảo tượng quốc tam công chúa chẳng lẽ muốn chính mình về nhà mà thánh tăng chẳng những thiếu một nạn. Mất đi cứu trở về công chúa này cái công đức. Lâm tịch này cử thế tất yếu gây nên hồ điệp hiệu ứng. Thiên đình tiên giới cùng tu di sơn Phật giới tất nhiên sẽ đối khoe một lang khai thác lôi đỉnh thủ đoạn làm hắn lại lần nữa về để hoàn thành thân là vượt quan tiểu bốt nhiệm vụ. Mà hai người yêu mến nhau hài tử. Vô luận là thiên đình. Còn là nhân gian hoặc là tiểu tây thiên. Mỗi cái tổ chức đều ước gì như vậy hai cái chẳng khác gì là chứng cứ phạm tội hài tử biến mất. Bọn họ như thường hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm tịch yên lặng trợn trắng mắt. Cho nên nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo kịch bản đi. Làm tốt thân là quản tử Sơn yêu vương bản chức công tác. Bảo vệ hai cái hài tử không bị bắt đi. Chờ thỉnh kinh tiểu phân đội rời đi. Nàng mới có thể đối hai cái hài tử làm viện thủ. Cho nên, này chàng khiên đến đánh. Nàng lấy ra đại đao, vô cùng sung sướng tung ra động phủ. Chư ca ca, ta tới rồi. Bản chương xong. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 118. Trương 1348-33 là yêu quái 4. Trương 1348-33 là yêu quái 4. Trương 1348-33 là yêu quái 4. Bên ngoài đinh đương ầm ầm thiên bồng nguyên soái đánh thẳng đến kia mấy tiểu yêu nhóm chạy trối chết. Từ lúc theo cao lão trang bị bắt tráng đinh lúc sau. Hắn nhân vật liền bị coi thành khuôn vác cùng mã phu. Uy Phong lộ mặt chuyện đều gọi hầu tử một cái cấp nhận thầu. Rất nhiều người đều không để ý đến. Kỳ thật nhân gia Lão chư cũng là đường đường trưởng quản 80 vạn thủy quân thiên bồng nguyên soái có được hay không? 80 vạn thủy quân A. Cỡ nào đáng sợ số lượng. Tuyệt đối là muốn cho ai đỏ ai liền đỏ. Nghĩ muốn ai cũng làm cho ai đảo. Đã có thể hắc nhân mang tiết tấu. Cũng sẽ hô to 666. Phi. Không phải cái kia Thủy Quân. Lão Trư Binh là co giãn Có đôi khi là 8 vạn. Có đôi khi là 80 vạn. Có đôi khi là 10 vạn. Nhưng là đơn vị là thống nhất. Thiên Hà Thủy Quân. Đoan xem Lão Trư đối mặt chính là cái gì dạng đối thủ nghĩ muốn thổi ra hiệu quả như thế nào. Lâm Tịch lặng lẽ nhìn hắn khờ đầu khờ não. Sách theo cổ sỉ đinh ba con vẹo trêu đùa một đám tiểu yêu chơi đến quên cả trời đất. Nơi nào có suốt ruột sư phụ bị bắt đi nóng lòng nghĩ cách cứu viện bộ dáng a ngươi ra tới răng xoát xong lão chư còn tưởng rằng ngươi mới vừa xoát xong hai cách đại răng nanh đâu. Nhìn không ra ngươi cũng là giảng cứu vệ sinh yêu quái A Thiên Bồng Nguyên xoái không vội không hoảng hốt nói. Ngươi cũng thực ưu tú. Lâm tịch mặt bên trên cười hì hì. À lão chư dơ lên cỏ dại rậm rạp hai đầu đại mày rậm, Dùng đinh ba đụng bay một con tiểu yêu. Nói. Làm sao mà biết. Lâm tịch như là không có xem thấy chính mình tiểu để bị người ta quần ẩu đồng dạng. Đẹp mắt xương quai xanh liên miên bất tận. Thú vị bụng nạm đánh tới bắn tới. Ngươi nhất định là một con thực đáng yêu heo. Không nghĩ tới heo chứ vừa ra khỏi miệng kia ngốc hạng liền xách theo đinh ba buông tha những cái đó, lâu la đối với Lâm Tịch mặt liền đảo đi qua. "Ngươi cái yêu quái, ta lão chư hận nhất người khác nói heo." Tây Liệt nói trợn mặt liền trợn mặt, liền canh sự cảnh nhắc nhở đều không có. Hơn nữa, nói, "Không phải ngươi nha tử xưng lão chư?" Chư bát dưới một bữa cào thất bại, lại đến một bữa cào. Hơn nữa vừa đánh vừa nghiêm túc giải thích. Vì khiêm tốn Ta cố ý đem chính mình thấy rất thấp. Nhưng cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể đem ta thấy rất thấp. Anh, đây là một con chiết học chư. Thân tự gia nhập này cái chữ danh chuyện xưa lúc sau, Lâm Tịch mới phát hiện chính mình lúc trước lý giải là có sai lầm. Lão chư, tuyệt đối là một con rượu dì heo. Không hề giống sách bên trong chỉ rõ như vậy bại hoại, xuẩn đồn cả ngày giá chỉ có biết ăn. Đây cũng là một con có chuyện xưa có nổi hàm heo hoa. Hai người. À phi Hai cách người liền như vậy vừa đánh vừa trò chuyện. Ngươi tới ta đi. Tiến hành dài đến hơn một canh giờ hữu hảo luận bàn. Bên cạnh mấy con tiểu yêu đã thấy thẳng ngủ gà ngủ gật. Đây là cùng chung chí hướng tại chiến đấu bên trong ghét thành hữu nhị sao. lại ngươi tới ta đi một hồi. Chư bát giới hoạt hương bồ đồng dạng lỗ tai trái đột nhiên một run rẩy Nhãn châu xoay động. Thần sắc rượu bí nhìn lâm tịch một chút. Ý vị thân trường nói. Ai? Ta lão chư đáng thương. Ngươi cũng là đáng thương người A. Lâm tịch có chút mộng bức chiết học chư đây là ý gì? Chẳng lẽ là khám phá chính mình thân phận. Thần tiên trên trời đều là như vậy âm dương quái khí chư bát giới nói xong này đó lời nói cẩu sĩ đinh ba vừa thu lại miệng lớn thở hổn hển nói này một phen chiến đấu ta lão chư đã dốc hết toàn lực chúng ta đánh là cát bay đá chạy thiên hôn địa ấm ta lão chư thủ đoạn ra hết cũng không có thể chiến thắng ngươi yêu quái này hiện giờ lão chư bụng bên trong trống trơn thực sự quá đói ngày hôm nay tới trước này ngày mai tái chiến cách này mang ý nghĩa bổn chàng biểu diễn đã thông qua hai bên tại hữu hảo cáo biệt thanh cùng với trúc tiểu yêu một mặt mộng bức vẻ mặt kết thúc lần chiến đấu này kết thúc công việc lâm tịch trở về đến đồng phủ sắc mặt lập tức âm trầm xuống quả nhiên này cái trừ bát giới cũng không phải là nàng suy nghĩ đây chính là cái giả heo ăn thịt hổ a phi không cần đóng vai heo hắn vốn chính là heo Vừa mới hai người chiến đấu say xưa thời điểm chư bát giới lại bất động thanh sắc thu thế công. Lúc kia lâm tịch lặng lẽ thả ra tinh thần lực đi cảm giác. Quả nhiên một cách đầu chọc hòa thượng từ sau núi chim lặng lẽ nhi chạy đi. Nói cách khác. Chư bát giới căn bản chính là cùng chính mình đồng dạng tại kéo dài công việc. Một chờ đường tăng được thả ra. Hắn liền diễn đều lười lười biến diễn. Trực tiếp tìm chính mình sư phụ đi soát hào cảm liền nói đi, thiên bồng nguyên soái, trưởng quản thiên hà thủy quân, dưới chứng có danh tứ nguyên xoái 36 đại tướng, vô danh tiểu tốt đếm không hết. Đây chính là Ngọc Đế á tướng, chức vụ tương đương với hiện tại mông cổ quốc hải quân tổng tư lệnh. Ngọc Đế cũng không phải là não rút, làm sao có thể bổ nhiệm một cách lười biếng tham ăn lại xuẩn lại bổn túng hóa tới làm thiên bồng đại nguyên soái? Thấy lâm tịch tâm sự nặng nề trở về động phủ. Một cách nữ yêu tinh khoản bãi vòng eo đi tới. Đối với lâm tịch yêu xinh đẹp nhiều hành lễ. Giọng dịu dàng nói. Đại vương. Nô có câu nói. Ách không biết có nên nói hay không. Lâm tịch ngẩng đầu nhìn này cách liền mặt bên trên đều trải rộng lông đen. Hiện tượng phản tổ so với chính mình còn nghiêm trọng hơn ra vẻ kiểu mỹ nữ yêu. Vậy ngươi đi góc tường bên kia đứng. Cân nhắc hảo có nên nói hay không lại đến tìm bản đại vương. Nữ yêu. Lâu, vì mau không theo kịch bản tới diễn. Không phải nên đầy mặt hổ nghi muốn ta mau mau nói đi. Ai nhả? Đại vương nữ yêu tinh đi nhanh hai bước đuổi tới. Một con tiểu mau tay ghéo chủ lâm tịch ôm tay áo. Là liên quan tới phu nhân. Lâm tịch tại một bụi bụi lông đen bên trong cuối cùng phân chia ra con hàng này ngũ quan tới. Phát ra ánh sáng hai cái lỗ đen kia là con mắt. Hoàn toàn không phát sáng hai cái lỗ đen kia là cái mũi. Miệng rất tốt nhận. Huyết bồn đại khẩu chính lúc mở lúc đóng. Cùng với nàng nói chuyện tiết tấu. Một cố tanh hôi mùi cũng từng cố từng cố hướng nàng mặt bên trên phun tới. À ta đây tự mình đi hỏi phu nhân, ngươi lui ra sau đi. Nói xong hất lên ốm tay áo kém chút đem làm nũng nữ yêu tinh ngã cái té ngã, sau đó trực tiếp đi nội thất. Có thể tính không cần đối mặt như vậy một chương mặt. Lâm tịch thừa nhận. Đối với đát làm sói làm qua thảo chính mình tới nói. Đột nhiên gia nhập bề ngoài hiệp sẽ có chút không tốt lắm. Thế nhưng là có đôi khi đối với sở nhân tới nói. Nhìn kỹ thật là một loại tàn nhẫn Tối thiểu tại này một khắc Lâm tịch rõ ràng vì sao tại dài rằng sạc 13 năm 5 tháng bên trong Làm hoàn tử sơn lão đại Có được cả ngọn núi to to nhỏ nhỏ không biết bao nhiêu yêu tinh hoàng bào quái Cho tới bây giờ đều chưa từng đi ra quý Nàng cũng tha thứ bách hoa tu một bên hưởng thụ hoàng bào quái nỗ lực một bên rết bỏ hoàng bào quái Vừa có cơ hội liền không chút do dự lựa chọn chạy trốn Chắc hẳn nàng chính mình tôn dung cũng so cái kia nữ yêu tinh cường không đi đâu Quả nhiên vẫn là cổ nhân tương đối là đơn thuần Bạch phú Mỹ nhất định yêu thích cao phú xoái Tuyệt đối sẽ không yêu thích hoàng bào quái này loại cao giàu xấu xí Bởi vì có rất nhiều người hiện đại không quan hệ giới tính Chỉ cần người trung gian mang theo giáo chữ Trước sau suýt là cái gì bọn họ hoàn toàn không quan tâm Chỉ nhớ bên trong nhất quán cả ngày phàn nàn một trương mặt Đều là có loại mật ngọt tự tin bách hoa tu này một khắc nhìn chính mình Như là có điểm tâm hư Tới đi Thân ái đáp tiểu công chúa Chúng ta đối vừa xuống đài tử đi bạo lực gia đình thần mia liền miễn đi Dù sao ngươi mỗi ngày đối với ta như vậy một trương mặt cũng là rất khổ bức. Kết quả không có yêu tinh cáo trạng này một tình tiết. Bách Hoa tu thấy Lâm Tịch ngồi tại ghế bên trên. Né tránh một hồi thế nhưng xa xa ngồi tại một trương ghế ngồi tròn bên trên. Cũng trầm mặt không nói. Lâm Tịch, hảo giới a, đành phải lẩm bẩm, mang ta đi xem một chút kia bắt tới hòa thượng. Ai nha, phu quân. Quả nhiên Vừa nghe thấy nàng nói muốn đi xem hòa thượng tiểu công chúa liền không bình tĩnh. Bản chương xong. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 118. Chương 1349 33 là yêu quái năm Chương 1349 33 là yêu quái năm Bách hoa tu giống nhau kịch bản bên trong bình thường kéo một chút cái gì khi còn bé cầu nguyện. Nếu đến xứng đôi hợp ý lang quân. Tự sẽ cùng thiên thần thực hiện lời hứa nhiều làm việc thiện chuyện thiện đãi tăng lữ ba ba lâm tịch nhanh lên biết nghe lời phải a nguyên là nên như vậy buông liền buông đi đại vương ngày hôm nay nối bên trên không từng có sinh người đi ngang qua không có cái mới xuất hiện huyết thực trước đó kia sinh đẹp lông đen quái lại chạy tới quả nhiên đều là sơn giả tinh quái đi theo học được chút quy củ lễ pháp cũng là bắt trước mưa Chẳng lẽ cũng không biết đi vào nội thất trước đó đập gõ cửa bản đại vương không muốn cái người tư ẩm sao Về sau đi vào cần gõ cửa thông báo bản đại vương một tiếng không thể vọng vào Lâm tịch uy nghiêm nói Kia yêu tinh mặt bên trên lông đen lắc một cái ánh mắt bên trong lộ ra cổ ủy khuất Đến đồng phủ bên trong Chính là Lâm tịch thiên hạ Chỉ cần không có chủ tuyến thỉnh kinh năm người tổ tham dự Lâm tịch muốn làm sao quá nhật tử. Tự nhiên là không ai quản. Chú ý độ đều ở bên kia. Chắc hẳn chạy trốn đường trưởng lão đáp sư đồ đoàn tụ, phi tốc chạy tới bảo tượng quốc. Tại bảo tượng quốc vương Năng nỉ trừ bát giới cùng sa tăng đến đây hàng yêu bắt quái. Cứu trở về chính mình tam công chúa trước đó. Lâm tịch nhật tử hẳn là vô câu vô thúc. Dù sao, hiện tại nàng là lão đại. Lâm tịch nhìn một chút lông đen quái dùng đèn lưu ly thỉnh tới hàng tươi trái cây Không khỏi toát cánh dùng răng Làm lông đen quái đem một đoạn cánh tay bình thường ngó sen ném ra ngoài Không phải lớn lên giống cái gì, tư vị chính là cái gì Lâm tịch trợn trắng mắt Về sau này cái đồ vật cũng không cần lấy đi vào cấp bản đại vương ăn A nữ yêu tinh làm hoang mang chẳng Đại vương lúc trước không như vậy bắt bẻ phàm là bắt không đến huyết thực, liền sẽ tùy tiện dùng một ít rau quả. Bởi vì ăn ngó sen xấu xí, lão tử đã đủ khó coi. Ta đi xem một chút hai cái hải nhi. Phải chú ý tiểu bảo bảo dinh dưỡng cân đối. Hơn nữa, lâm tịch cảm thấy ẩm thực thói quen muốn theo bảo bảo nắm lên. Sách bên trong hoàng bảo quái ăn cơm. Tuyệt đối là toàn bộ Tây Du nhất kinh dị. Cũng khó trách mà kệ hoàng bào quái như thế nào thiện đãi bách hoa tu Thế nhưng là tiểu công chúa từ đầu đến cuối không chào đón hắn Con hàng này đều là đem người bắt tới Vặn đi đầu sau đó liền lỗ cổ tử chi lưu Chi lưu uống máu Sau đó lại há miệng ăn liên tục Lau, không đành lòng nhìn thẳng A Làm một ăn hàng Lâm tịch từ trước đến nay là ăn không ngại tinh quái không ngại tế Cho nên đây là đầu tiên muốn thay đổi sự tình. Cũng không phải là vì vãn hồi bách hoa tu, mà là đừng để hai cái hoa lưu manh tại vạch xuất phát thượng. Này hai hoa nếu là học theo lời nói, đoạn tử tuyệt tôn ngay trong tầm tay. Trừ phi tiếp tục tìm hai yêu tinh Bằng không mà nói. Nhân gian tiểu kiều nương chỉ sợ cách nào đều chịu không nhà mình phu quân như vậy ẩm thực. Hai cái hải tử trông thấy lâm tịch. Nhanh chân chạy tới kêu phổ vương Nửa người nửa yêu hoa Ngược lại là kế tục bách hoa tu tướng mạo thật được Chỉ là hai cái nhọn tai nhọn lập tại đỉnh đầu Miệng bên trong cũng có hai viên nhọn răng nanh tại tỏ rõ lấy bọn họ không phải người quá thay Tiểu manh hoa cu te Một buổi tối sầm mang theo nồng đậm nhị thứ nguyên gió Cũng không biết là trời sinh đều đối đẹp có một loại theo đuổi Còn là bởi vì trông thấy phổ vương thập phần cưng chiều nương thân học theo. Hai cây hoa chỉ thật thực yêu thích bách hoa tu này cách nương thân. Đáng tiếc chính là bách hoa tu đối với bọn họ đều là nhàn nhạt. Mặc dù là chính mình trên người rớt xuống tới thịt. Dù sao cũng là bị ép buộc. Bách hoa tu đối này hai cây hoa so đối khue một lang phải thân cận chút. Thế nhưng không thể nói có nhiều yêu thích. Cho nên nói đi. Không có việc gì đừng nhẹ hứa hẹn nói chỉnh cái gì đời sau tình duyên. Qua hảo đời này đã thực không dễ dàng. Kiếp sau ai biết ngươi cùng ngươi hắn còn là cái thứ gì. Vượt giới tính hiện tại cũng dễ nói. Này một không cẩn thận vượt giống loài. Thực sự quá nặng khẩu. Nhất là bách hoa tu còn chẳng hiểu ra sao ném đi ý ức. Nàng hoàn toàn không nhớ rõ chính mình tại trên trời làm phi hương điện Ngọc Nhi thời điểm đã từng treo chọc qua một vị soái đến không bằng hữu thiên thần khue một lang. Vì vậy đối với giờ phút này bách hoa tu tới nói, hoàng bào quái lại hảo, cũng là cứng gian phạm. Không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân tại này nối bên trong. Lâm tịch lại vừa vặn tương phản, chỉ duyên thân tại này nối bên trong, phương hiểu chuyện xưa không thích hợp. Này loại kỳ quái cảm giác lệnh người như nghẹn ở cổ họng. Nhưng nhâm lâm tịch vắt hết ớt chính là nhớ không nổi bởi vì cái gì. Còn là làm cái ngoan vũ em ở lại nhà mang hoa đi. Quản tử sơn cách bảo tượng quốc 300 dặm đường. Đường trưởng lão nhất giới thân thể phàm thai. Chỉ có thể dựa vào thường nhân ứng có tốc độ đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Đây là Phật tổ đối thỉnh kinh tiểu tổ thử thách. Cũng chỉ có như vậy mới có thể trên đường gặp khảm đồ 9981 nạn. Bằng không mà nói bị cưỡng chế di rời Đại sư Huyên một cách bổ nhào cách xa vạn dặm nháy mắt bên trong dây đến. Thế nhưng là một khi bọn họ nghĩ muốn mang theo đường trưởng lão Đằng Vân Giá Vũ. Thật xin lỗi. Nặng hơn thiên quân. Vác không nổi. a vác không nổi. Này đoạn thời gian đều là lâm tịch tự do thời gian hoạt động. Bách hoa tu cả ngày sầu mi khổ kiểm. Lâm tịch mặc dù lý giải Nhưng là nàng cũng không phải hoàng bào quái. Không có cái kia kiên nhẫn đi hống một cách vĩnh viễn đều sẽ không thích chính mình người. Lâm tịch cảm thấy đi. Hai người lẫn nhau nhớ thương kia mới gọi tình yêu một cách người dùng sức mù suy nghĩ. Kia mẹ nó gọi phạm tiện. Thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, người nếu có tình chết sớm. Cho nên nàng mang theo hai cách hoa đi ra ngoài hái lâm sản thuận tiện đi săn. Giá khương là đồ tốt. Chẳng những là không thể thiếu gia vị. Còn có thể ướp dưa muối. Chủ yếu nhất là có thể đi trừ loại thịt mùi tanh. Hoa tiêu. Tây giải tiêu. Bất quá dù sao tài nguyên có hạn. Thực sự thấu không được đầy đủ. Cuối cùng lâm tịch thậm chí mang theo hai hoa đi ăn cướp một nhà hồi hương cửa hàng nhỏ. Làm rõ đến tè ra quần cửa hàng lão bản biết được này vì hung thần áp sát chỉ là tới ăn cướp gia vị Kém chút không mừng như điên Cơ hồ đem sở hữu tính gia vị đồ vật tất cả đều cấp lâm tịch lấy ra Hai cái tiểu tể từ lúc bắt đầu cũng không nguyện ý tiếp cận lâm tịch Thích trưng diện là bản tính trời cho con người Hai cái hoa cốt nhục bên trong cũng có bách hoa tu sen, Tự nhiên cũng không quá ra thích này cách ba ba Bất quá không chịu nổi tiểu hài tử ham chơi. Lâm tịch trải qua rất nhiều vị diện. Cũng mang qua không ít hòa. Chính mình ra bên trong còn có ba cách đâu. Cho nên xe nhẹ đường quen. Không quá hai ngày. Hai hòa liền không quá đi dây dưa bọn họ nương thân. Ăn, không xem mặt lời nói ba ba còn là rất khả ái. Cho bọn họ làm rất nhiều ăn ngon. Cái gì bơ. Bơ. Quỳ. À. Xuyến nồi lẩu a Các loại ăn ngon Còn cho bọn hắn làm đồ chơi Mang theo bọn họ làm trò chơi Ba ba cái gì đều hiểu Ba ba hảo ngán hại Lúc trước thời điểm chẳng qua là cảm thấy thời gian gian nan Từ khi kia đường trưởng lão mang đi chính mình thư cầu cứu cấp phủ vương lúc sau Bách hoa tu trong lòng tựa như là mọc cỏ Một hồi ngóng trông phủ vương phái thiên quân vạn mã tới đem chính mình cứu đi Một hồi lại sợ này Hoàng Bảo lang bản lĩnh cao cường đến lúc đó vạn nhất những cách đó người đánh hắn bất quá lại nên làm như thế nào. Có đôi khi nhìn kia chơi đến cả người là đất phụ tử ba. Chỉ Bách Hoa Tu lại cảm thấy chính mình trong lòng có chút ít ái náy. Đương nhiên, này chút ái náy rất nhanh liền bị có thể trở về nhà hy vọng cấp xua tan. Nàng thực sợ hãi Hoàng Bảo lang lại đến quấn nàng hoặc là thân cận nàng. Êp buộc nàng làm những cái đó sự tình. Hết lần này tới lần khác nàng lại thân đơn lực mỏng không cách nào chống cự. Kết quả yêu quái này tự từ ngày đó đường trưởng lão đi lúc sau liền tính tình đại biến. Lúc trước đều là nói hai cái hài tử vướng bận, Đuổi bọn hắn đi chính mình gian phòng bên trong. Hiện giờ lại xem chính mình vào không có gì. Cả ngày bồi tiếp hai cái hài tử chơi. Như vậy cũng tốt. Nàng dù sao cũng là cái thế gian nữ tử. Nếu là mang theo hai cái như vậy hài tử trở về hoàng cung. Chẳng những lệnh hoàng thất hổ thẻn. Hai cái hài tử cũng sẽ bị người coi là gì loại. Coi như giáp mặt không người dám nói. Sau lưng cũng sẽ bị người nhị luận. Trong lúc lâm tịch lại biến thành người thân đi gần đây phiên chợ, Cấp hai cái hoa mua thật nhiều đồ chơi. Gốm vang cầu. Bùn gọi gọi. Lỗ ban khóa. Tiểu trúc ngựa. Bố lão hổ. Còn có một bộ gia ảnh, không có việc gì thời điểm kêu lên mấy cách tiểu yêu cùng hai cách hoa cùng nhau chơi đùa nhân vật đóng vai. Bách Hoa Tu nhìn Lâm Tịch thân hình cao lớn quỳ dạp tại mặt đất bên trên đi theo hai cách hài tử cùng nhau chơi đùa hòn đạn. Nghĩ đến lại hai ngày nữa phổ vương có lẽ là liền nên tìm người tới đi. Bản chương xong. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 118. Chương 1350-33 là yêu quái 6. Chương 1350-33 là yêu quái 6. Lâm tịch tranh thủ thời gian liếc một cái bách hoa tô. Nàng chính tại làm một chút ngày bình thường đã từng làm sự tình suy nghĩ viện vông. Bất quá lần này nàng mặt bên trên ngoại trừ lúc trước chán ghét Lạnh nhạt cùng bất đắc dĩ bên ngoài. Tựa hồ lại thêm chút thẫn thờ. 13 năm thời gian. liền như vậy mơ hồ không có. Mà chính mình kết cuộc đến cùng ở đâu bên trong. Kỳ thật nàng cũng thật mờ mịt. Đối với một cách bình thường nữ tử tới nói. Nếu như có hoàng bào quái như vậy si tình quan tâm lại có năng lực phu quân. Chắc hẳn xấu xí một chút cũng cũng không sao. Nhưng là nàng là bách hoa tu a Bảo tượng quốc vương đau tại trên đầu trái tim tam công chúa. Đối với hoàng bào quái này loại con lai xấu xí cử mới là bình thường biểu hiện đi. Cũng được. Dù sao khuê một lang chỉ có một cái tâm nguyện. Chính là muốn chính mình hai cái hài nhi có thể sống sót. Lâm tịch cảm thấy phối hợp một chút kịch bản. Làm bách hoa tu thuần thuần lợi lợi trở về nhà. Người tốt ta tốt mọi người tốt. Một cái tiểu yêu thất kinh chạy vào. Đại vương tai họa tai họa kia chư yêu lại tới đập phá quán. Lần này còn mang theo giúp đỡ. Lâm tịch phân phó tiểu yêu sức ra họa. Chính mình cũng khoác ra trận Tay cầm rét lạnh đại cương đao Cảm giác chính mình manh manh đát Lão trừ đi lên chính là nhất đốn hiên ngang lấm liệt lên án mạnh mẽ Cái gì nếu thân là yêu quái Vì sao muốn cướp đoạt kia bảo tượng quốc tam công chúa 13 năm Làm hải quốc vương một nhà cốt nhục khó đoàn viên Nhìn liền một mặt đen đuổi lão xa cũng nhảy sắp xuất hiện tới Ngực phía trước to lớn Phật Châu Giao tới đáng đi Một bộ cán bộ kỳ cựu dọn điệu vô cùng đau đớn giáo dục Lâm Tịch Nhưng là này ra hỏa miệng giáo dục nửa ngày chính là không đưa tay Cùng lúc trước cùng nhị sư huyên chiến đấu khác biệt Lần này nhiều lão xa gia nhập Ba người thế mà mở ra miệng pháo hình thức Tiếp nhận nửa ngày giáo dục Lâm Tịch cảm thấy cũng nên không sai biệt lắm Một mặt hổ thẹn nói Hai vị cao tăng nói rất đúng, đã như vậy, chờ ta trở về hỏi một chút công chúa ý tứ, nếu như là nàng thật nhớ nhà bên trong cha mẹ, vậy liền tùy các ngươi cùng nhau trở lại đi. Hai người nghe xong Lâm Tịch lời nói, mặt bên trên lập tức một bộ bị một vạn con thần thú nhìn ớn mà qua thần sắc. Đại huynh đệ, ngươi xác định ngươi đầu xác xác không hỏi đề tài chúng ta là tới đoạt ngươi tức phụ? Như vậy tùy tiện nói chuyện ngươi liền đáp ớt từ bỏ chính ngươi cử án tề mi 13 năm nương tử Cắn bã thỏa thỏa á Lâm tịch mới mặc kệ bọn hắn một mặt xem thường Trở về động phủ bên trong chỉ thấy bách hoa tu chính một mặt trột dạ nhìn nàng Phu nhân Bên ngoài tới hai tên hòa thượng Nói là ngươi cùng kia đường trưởng lão viết một lá thư Xin đường triều thượng bang cao tăng giúp đỡ Nghĩ muốn trở lại ngươi cha mẹ bên cạnh đi Có phải thế không Bách hoa tu lần đầu tiên không dám nhìn thẳng lâm tịch hai mắt Ánh mắt phiêu hốt khắp nơi loạn nghiêng mắt nhìn Ngón tay như bạch ngọc tới tới lui lui xoa nắn góc áo Lục ta Lục túng không nói gì Đều nói dưa hái xanh không ngọt. Nghĩ không ra ngươi quả thật là cũng không muốn cùng ta một chỗ Nếu thật sự là như thế Vậy ngươi liền đi đi Bách hoa tu thấy lâm tịch nói thành khẩn. Mặt bên trên cũng không vẻ tức giận. Cùng ngày bình thường tính tình táo bạo, Động một tí ăn người uống máu có phần có khác biệt. Một viên phương tâm phanh phanh nhảy loạn. Nàng có chút không biết trả lời như thế nào. Nếu như là đáp là. Vạn nhất yêu quái kia chỉ là thăm dò chính mình. Đến lúc đó lại quá độ tính tình. Hắn khí lực quá lớn. Nhẹ nhàng đẩy đẩy chính mình liền có thể đứt gân gãy xương Nhưng nếu là trả lời không phải Lại sợ quá này cái thôn liền không có này cái cửa hàng Bách hoa tu nội tâm xoắn xuýt Thẳng đem vạt áo nhu đến sắp biến thành mai giao khô Lâm tịch thấy nàng như vậy Thế là lại đi gọi ra hai cái hài tử Ôn ngôn đối hai cái hài tử nói Nương thân muốn về nhà mẹ đẻ đi Khả năng mãi mãi cũng sẽ không trở về Các ngươi là muốn cùng phụ thân còn là muốn cùng nương thân. Tự có thể lựa chọn đi ở. Lâm tịch đã sớm đem bách hoa tu tâm lý nghiên cứu cái thấu bên trong thấu. Mấu tử thiên tính. Nàng mặc dù chán ghét khue một lang. Nhưng là đối hai cái hài tử còn là có nhất định cảm tình. Đáng tiếc. Bởi vì tiểu hài tử bán yêu hình thái thêm nữa đối khue một lang ghét u cùng u. Bách Hoa Tu là tuyệt đối không có khả năng mang theo hai cái hài tử. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, nhưng tiểu hài tử cũng mẫn cảm nhất. Bọn họ là dùng một chủng loại tượng như như giả thú trực giác đi thay thế lý tính tư duy, cho nên Lâm Tịch nói bao nhiêu đạo lý đều vô dụng, chỉ có thể quyết tâm làm chính bọn họ tan vỡ đối thủ nhỏ nhu mồm mẫu thân khát vọng. Nếu không, hai cái tiểu tỷ tử tương lai có thể sẽ oán hận khuya một lăng. Không phải đều nói. Si tình bất quá khue một lang sao mà kể bên trong gian ra cái gì dạng sai lầm. Tóm lại này một chàng phong hoa tuyết nguyệt lấy tình yêu mở đầu. Lấy viên mãn kết cục. Chỉ chết mất hai cái vô tội trẻ con cùng khue một lang chưa hề được đến tình yêu. Không có người thành toàn khue một lang tình yêu. Bao quát khue một lang chính mình. Cuối cùng cũng chỉ nghĩ muốn hai cái hài tử có thể sống mà thôi. Lâm tịch trong lòng cảm thấy thay lương Hầu hương Ngọc Nữ câu dẫn khoe một lang trước đây Khoe một lang mão hiểm ứng ước hạ giới Thấy Ngọc Nhi mất ký ức Nhất thời tình thế cấp bách bắt đi nàng Hoặc ngóng trông nàng có thể tại hai người tiếp xúc lúc sau tìm về ký ức Hoặc là ngóng trông cùng nàng thân mật cùng nhau lâu ngày sinh tình Không thể tính có lỗi Bách Hoa Tu mất ký ức biến thành phàm nhân, bản có thể chống cự yêu tinh khuya một lang, cũng không thể nói có lỗi. Chẳng lẽ là hai cách bị trư bát dưới cùng sa tăng quang thành bánh thịt hải tử sai? Thở dài một cái, cũng may nàng cũng không phải tới nắm chặt đến cùng ai chi sai, nàng chỉ là đến cứu mạng. Hai cái tay nhọn tiểu tinh linh nhào tới một người ôm Bách Hoa Tu cánh tay một người ôm chân, lớn tiếng hô hào nương thân. Yêu thích xinh đẹp mà hương nguyễn nương thân Bọn họ mặc dù không nỡ phụ thân Thế nhưng lại ở trong lòng thượng càng thêm thân cận nương thân Ngoài động phủ Chư bát giới cùng sa tăng thấy bên trong hồi lâu cũng không có động tĩnh, Sợ yêu tinh kia tại bên trong bố trí chút cái gì âm mưu Lại bắt đầu lớn tiếng chửi rủa, Muốn yêu tinh nhanh chóng thả bách hoa tu công chúa Đen lỗ tai cái kia đã 10 tuổi Quay đầu nhìn xem lâm tịch. Bước nhanh chạy tới ôm nàng hỏi. Phụ vương. Kia người tới tiếp nương thân. Chúng ta muốn theo nương thân đi. Người cũng cùng nhau vừa vặn rất tốt. Thật đúng là hải tử lời nói. Nếu là bách hoa tu có thể để cho khuê một lang cùng theo suốt hiện tại bảo tượng quốc lời nói. Bọn họ không phải sớm liền trở về. Nhỏ một chút bụi lỗ tai cái kia thì rắc bách hoa tu váy áo gào khóc lớn. Cùng nhau! Cùng nhau! Nương thân! Cùng nhau! Bách hoa tu cho đến giờ phút này vừa rồi tin tưởng khue một lang nói tới đều là thật. Hai người bên ngoài vẫn luôn tại chửi rủa, Mà hoàng bào quái cũng không tựa như ngày xưa cầm kia thanh lạnh lóng lánh đại đao đi ra ngoài cùng người đấu pháp. Hoặc là chính là hắn thực tình nghĩ muốn thả chính mình đi. Hoặc là chính là hắn đánh không lại người bên ngoài. Hoàn toàn bất đắc dĩ thả người. Phụ hoàng. mẫu hậu cùng với hai vị tỷ tỷ âm dung tiếu mạo lập tức hiện lên ở nàng trong lòng. Bách hoa tu chỉ cảm thấy cổ họng một ngạnh. Đúng là muốn rơi lệ. Nàng thật có thể trở về nhà. lang quân ta, ta, phu nhân thế nhưng là không nỡ ta cùng hải nhi nhóm mắt bên trong thiểm một tia không thể tin được chờ mong. Lâm tịch về phía trước bước ra một bước. Hướng bách hoa tu dối ra hai tay Bách hoa tu vội vàng lui lại mấy bước Vẫn luôn ôm nàng chân tiểu bị kéo hành hai bước lúc sau rốt cuộc ôm không được nương thân chân Vung ra tay nhỏ Ta muốn về nhà Nàng lưu luyến không rời nhìn thoáng qua hai cái hài tử Chém đinh chặt sắt nói Bọn họ đi theo ngươi thôi Ta chính mình trở về Tiểu nghe xong lập tức khóc lớn lên, nai thanh nai khí nói, nương thân, ta muốn đi theo nương thân. Mà bách hoa tu quay đầu xem lâm tịch cũng không có đuổi theo ra ngoài ý tứ. Lập tức một trái tim an định lại. Nhanh chân hướng về cửa động vội vàng mà đi. Cũng không tiếp tục từng quay đầu nhìn qua một chút. Sa tăng nghe thấy động bên trong tiểu nhi tiếng khóc. Nhìn thoáng qua trừ bát sới. Chiếc học chư chính 45 độ rác ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Bừng tỉnh như không nghe thấy. Lâm tịch nghe thấy mặt ngoài tiếng người sần sần từng bước đi đến, nhưng như cũ hai hàng lông mày khóa chặt. Mặc dù nói nàng ngoan ngoãn thả đi bách hoa tu thế nhưng lại một chút cũng không có sắp hoàn thành nhiệm vụ cảm giác. Lại xem một chút đi. Lâm tịch cảm thấy không có khả năng như vậy đơn giản này nhiệm vụ đã vượt qua. Dù sao thuộc về hoàng bào quái còn có rất quan trọng kịch bản không có đi, chính là đem đường tăng biến thành lão hổ, để cho tôn ngộ không có thể ra tới cứu chàng. Sau đó thỉnh kinh tiểu phân đội mượn này cả nhà đoàn tụ lại đạp hành trình. Bản chương xong.